Nội tâm cũng cũng không có đem mục ra làm như chính mình chỗ dựa, càng không đem mục ra làm như tâm linh nghỉ ngơi cảng. Ở bị người làm lục người nhà thời điểm trong lòng chỉ là thoáng hiện lục ra ra cùng y dìa na nãi nãi bóng dáng, lại là quên mất còn có mục ra. Đối mục ra, giống như trừ bỏ mục lam ruệ cùng dương ruệ tâm, mặt khác trước nay đều là có thể có có thể không cảm tình nơi. Có khi nàng thậm chí ảo giác, Ngay cả này hai cái huyết mạch tương liên người cũng chỉ là dính ý, ý hiền na mãi mãi cùng Lục Gia Gia quang tiếp thu. Nhớ do biết chân tương cái kia buổi tối, lúc ban đầu không phải cũng là tức giận đến thật muốn làm này người một nhà đều lăn đến rất xa, cuối cùng vẫn là nghe lén Lục Gia Gia cùng ý hiền na mãi mãi lo lắng mới đi buông ra lỏng mang đi tiếp nhận Mục Lam Duệ, mới đi bị động tiếp thu Mục Gia sở cấp hết thầy. Lục Lam phỉ dối loạn. Liên ở Ninh Ninh vừa giấc lời thời điểm phía sau tùy ý cư chuyển đến một câu mị hoặc chung mang theo yêu nhã lời nói, ta cũng không ngại nghe một chút người chuyện xưa. Là yêu dạng. Người đã là ta tương lai lão bản, ta cũng không ngại nghe hạ. Là tiến đến đưa tin băng ngưng thuyết, quả cụ ẻ con người mang theo một kia quan tâm. Chẳng sợ chỉ có nho nhỏ một kia, lục lam phỉ cũng thấy. Hôn loạn nội tâm cuối cùng tìm được rồi một kia an ủi, bằng hiếu. Không thể tưởng được đến đại học hết sức rốt cuộc có được cuộc đời đã từng nhất hy vọng được đến, bằng hữu. Ninh Ninh nguyên bản đối cái này mặt lạnh bạn cùng phòng không có gì hảo cảm, lúc này lại như là phát hiện chi kỳ giống nhau nhanh chóng nắm lấy băng ngưng tuyết lạnh lẽo bàn tay lay động, chi tâm người a. Còn có ta, phỉ phỉ, ngươi còn có ta. Ta phát hiện một cái ngươi nhất định có hứng thú hiện tượng. Long Thánh Giác ở Thức Hải nhảy nhót ý niệm càng là làm Lục Lam Phỉ trong lòng ấm áp, đứng vậy Nếu là cảm thấy nơi này quá đến không khoái hoạt, đại có thể ném xuống hết thể đi lang dới đi một chút nhìn xem, nói không chừng ở tất cả đều là xa lạ cổ nhân trước mặt còn có thể tìm được đơn thuần vô ngụy thuần túy cảm tình đâu. Nói nữa không có thân tình còn có nhiều như vậy hữu nghị cùng một phần đơn giản tình yêu đâu. Đã biết, chờ ta trước dàn xếp cửa hàng lại nói. Không biết sao, Long Thánh Giác vừa nói lời nói liền sẽ đem Lục Lam Phỉ toàn bộ lực chú ý dẫn tới một bên đi vội tạm thời áp xuống chạy như bay tiến thứ hải hành động. Thất thần, bình dị đem chính mình tiền 15 năm sinh hoạt đơn giản tự thuật một lần liền tìm cái lý do trốn đến góc máy tính bàn sau. Yêu Dạ không rên một tiếng đi trên lầu, linh linh lẻ lướt, biết Lục Lam Phỉ tâm tình không tốt, tự phát mà giúp đỡ Băng Ngưng Tuyết nói lên cửa hàng quý cũ, căn bản không lưu ý đến Băng Ngưng Tuyết xem Yêu Dạ lên lầu khi đối linh lực che lớp thang lầu đáy mắt lộ ra hứng thú. Linh Ninh dịu rít giới thiệu trong tiếng Lục Lam Phỉ đem tâm tư đắm chìm thứ hải. Long Thánh Giác đứng ở thứ hải một góc, Lục Lam Phỉ nhẹ giọng tê ở, "Nói đi, ngươi phát hiện cái gì?" Đối mặt Long Thánh Giác nàng tính tình không thêm che giấu, nàng cũng chậm rãi phát hiện cái này hiện tượng, nói vậy Long Thánh Giác cũng là trong lòng hiểu rõ đi. "Phỉ Phỉ, nói cho ngươi phía trước ngươi có thể hay không trả lời trước ta mấy vấn đề." Long Thánh Giác cao gợi dáng người xuất hiện ở Lục Lam Phỉ đối diện tóc đen áo bào trắng. Không chút để ý mặt mày sững với tính trẻ con đô miệng biệt nụ biểu tình, mâu thuẫn chung mang theo bất phàm, xuất khẩu lời nói vẫn là nhất quán tùy hứng. Biết ăn tính tình, Lục Lam Phỉ cũng không nhiều ép hỏi, chỉ là tự nhiên thả lỏng một chút căng chặt tiếng lòng, lười nhắc nói, nói đi, tên họ ta biết, cái gì là hồ khẩu. Long Thánh giác được đến nàng cho phép lập tức mở nửa mí đôi mắt, kia phó cao nhân bộ tịch biến mất hầu như không còn lưu lại chỉ có tò mò bảo bảo mười vạn cái vì cái gì. Hộ khẩu. Ngôi phỉ hiện tại biết hắn hẳn là nghe được mục tử đồng kia phiên lời nói trầm âm sau một lúc lâu nói hộ khẩu. Ở chúng ta này, hộ khẩu chẳng khác nào một người tồn tại cùng không trong tình huống bình thường hộ khẩu là theo cha mẹ tồn tại ở nguyên trô ở ta là thân sinh ba mẹ không cần hài tử, ta hộ khẩu không ở bọn họ dành nghĩa cho ta lấy tên không phải mục gia. Bất tri bất giác chung, Lục Lam Phỉ đem đối hộ khẩu oán buồn toàn bộ chuốt xuống ra tới, cũng mặc kệ Long Thánh Giác hay không có thể nghe hiểu, liên quan đem chính mình trong lòng vẫn luôn mê vọng ý tưởng cũng nói cái rõ ràng. Nang Lam không rõ ràng lắm nàng đối mục ra là cái cái gì cảm tình, cũng không hiểu được mục ra những cái đó thành tinh đại nhân hay không thật sự chính là đơn thuần tiếp nhận nàng. Nói nói, nước mắt thế nhưng bất giác chuốt xuống mà xuống, Long Thánh Giác thái độ khác thường lặng lặng lắng nghe cũng không biết hắn là như thế nào làm được, Tôn ấp Trạm Đất Lam Phỉ đi tới một chỗ giả thuyết ra tới ghế trên ngồi xuống, đem nàng chân trọng phóng tới trên ủi, làm nàng ủy ở đầu vai hắn, nhẹ nhàng vỗ nàng vai không nói, hai người quanh thân chậm rãi có kim sắc lưu quang truyền động, kim sắc vầng sáng mềm nhẹ ở lục lam phỉ trên mặt phát quá, ôn nhu hiền hòa. Phỉ phỉ, ngươi biết ta vì cái gì ăn vạ ngươi không bỏ sao? Bởi vì ta muốn nhìn ngươi cười, thích xem ngươi khoái hoạt vui sướng. Ta tưởng vẫn luôn bồi ngươi, ở ngươi khóc thời điểm cho ngươi dựa, ở ngươi cười thời điểm bồi ngươi cười. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cảm ngươi trong lòng cái loại này bi thương, ta liền suy nghĩ, cái gì cảm giác có thể làm người có như vậy phức tạp tình cảm. Cùng ngươi ở chung thời gian dài như vậy, ta rốt cuộc đã biết làm người vui sướng, làm nam nhân vui sướng. Hiện giờ ta chỉ có một ý tưởng, nếu ta có thể dẫn động ngươi loại này bi ý da chính là chết cũng là vui sướng. Long Thánh Giác nói cái này, lời nói thời điểm ánh mắt cũng không có xem Lục Lam Phỉ, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm quay chung quanh Lục Lam Phỉ kim sắc lưu quang, như là hứa hẹn, như là thông báo. Nói cái gì lời nói, ngươi không phải bất tử bất diệt sao? Lục Lam Phỉ trong lòng ngẩng nào, nàng trời sinh tính nội liễm, mặc dù lúc này lại cảm động cũng ngượng ngùng nói ra ngoài miệng, nói chuyện lúc sau thấy rõ hai người này hái mọi tư thế khuôn mặt có chút nóng lên cũng thấy ấm áp không đành lòng rời đi. Chư Bọ Lục ra ra hai vợ chồng già, còn không có người cho nàng loại này bị quý trọng cảm giác. Bất tử bất diệt chính là thần thức cùng linh lực, ngươi xem Long Thánh Giác rơi tay từ kim sắc lưu quang trung xuyên qua, ánh mắt mang theo kinh dị, này kim sắc lưu quang ngươi không cảm thấy thực thân thế sao? Nơi này bao hàm chính là ngươi ra gian mãi mãi thần thức. Cái gì? Lục Lam Phỉ cả kinh từ Long Thánh Giác trong lòng ngực ngồi thẳng. Tần Mai chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, gia gia cũng chỉ là cái bình thường lão nhân, như thế nào sẽ có thần thức? Long Thánh giác biểu tình thực thận trọng, Lục Lam Phỉ không nói, hi vọng nhìn hắn, biết hắn nói như vậy tự nhiên có hắn một phần đạo lý. Ngươi không phải nói ngươi kia tam đoạn cổ tàng ngữ là ngươi nội mãi mãi truyền thụ sao? Ngươi nội mãi, mãi hàng năm niệm này tam đoạn chú ngữ, liền không coi là pháp tu luyện, hàng năm xuống dưới trong thân thể như thế nào không tích lũy thần nghiệp? Loại này bao dung vạn vật kim sắc thần thức bên trong bao hàm thiện ý từ ái, bất chính là ngươi ra gia gia ngày thường làm người sao? Ta phòng trưng là hai vị lão nhân gia thân chết là lúc không yên tâm lời, lúc này mới một sợi tàn hồn bất diệt thành tựu ngươi Long Vương thực lực. Tàn hồn. Kia gia gia mãi mãi hồn phách không được đầy đủ, như thế nào luân hồi? Lục Lam phỉ trực giác chụp vào vẫn luôn ở là Thư Hải tự do kim sắc năng lượng lại phát hiện thật sự có thể cảm giác được có long thánh giác theo như lời hai loại hơi thở. Làm sao bây giờ? Da gian mãi mãi không yên tâm ta, cấp năng hồn phách không được đầy đủ có thể luân hồi sao? Không biết. Ta chưa bao giờ từng nghĩ tới này đó. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy được đến, nay thần thức tựa hồ là có cảm xúc. Người thương tâm, thần thức liền ở an ủi, người vui sướng, thần thức cũng thật cao hứng. Thật sự, trước kia liền có loại cảm giác này. Vì cái gì ta liền không nghĩ tới bảy ra gian mãi mãi. Các ngươi cũng biết ta không chân chính vui vẻ sao? Ta sẽ không, sẽ không, đã biết các ngươi vẫn luôn bội ta, còn có cái gì là ta để ý? Lục Lam Phỉ nước mắt lại bắt đầu đi xuống rớt. Phỉ Phỉ đừng khóc, này chỉ là một sợi thân niệm, ta cho ngươi nói ý tứ cũng không phải là làm ngươi thương tâm, chỉ là nói cho ngươi không thể thương tâm, như vậy ra gian mãi mãi cũng sẽ bất an. Mọi việc ngươi liền dựa vào ngươi vui sướng liền hảo, đừng đi quản cái gì mục ra, mặt mũi linh tinh lạ sự. Long Thánh Giác chạy nhanh luôn cuống tay chân lại là hững lại là đậu, lại là giảng đạo lý, còn hảo Kim Sắc thần thức tựa hồ có chính mình trí tuệ, lúc này hiện ra cảm tình cũng phối hợp hắn nói biến hóa. Hơn nửa ngày mới ngừng lục Lam Phỉ nước mắt, Long Thánh Giác muốn nói lại thôi bộ dáng có chút buồn cười, lục Lam Phỉ lúc này cũng đã qua cơn mưa trời lại sáng, nói đi Còn có cái gì? Nói ngươi liền tiếp tục tu luyện. Trải nhanh hảo chúng ta đi long giới hảo hảo du ngoạn một phen. Ta muốn mang cả đời không ra quá xa nhà ra giang ngoại ẩn mãi xem tận thiên hạ cảnh đẹp, còn muốn nhiều làm tốt sự tích đức làm ra giang ngoại ẩn mãi sớm một chút luân hồi, còn muốn khoái hoạt vui sướng làm cho bọn họ yên tâm. Ở Kim Sắc thần thức hoan hô nhảy nhót gián đoạn, long thánh rất nhược nhược thanh âm truyền ra tới. Cuối cùng một vấn đề, cái gì là lai lịch không rõ? cung ngươi thật không minh bạch có bao nhiêu nghiêm trọng. Tiệp tạp hóa không phải đứng đắn sinh ý sao? Ngươi kia hôn trướng tiểu thúc nói cái này không phải hảo ý đi. Chờ ta hảo tấu hắn đi. 122 Cố Minh đến thăm. Phần 101. Hiện tại đã biết Thức Hải có ra gian ngoại ám mại thần hồn ơi, Lục Lam Phỉ toàn bộ phảng phất lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là khổ long thánh giác, Lục Lam Phỉ nói cái gì cũng không cho hắn trọng thơm, công bố, nếu muốn trọng hương Hành, lấy khỏe mạnh thân thể tới. Long Thánh rắc buồn bực, thân thể ở thời gian trình gấp 10 lần long giới đợi phòng trừng cũng yêu cầu nửa năm thời gian thời kỳ dưỡng bệnh đi. Đành phải nắm chặt thời gian ở kim sắc thần thức gan uỷ hạ nhanh lên khôi phục thực lực, sau đó sẽ long giới dung hợp thân thể đại triển thân thủ, đến nỗi làm cái gì? Đương nhiên là bồi lục lam phỉ xem khắp nơi cẩu long giới cảnh đẹp, làm một đôi thần tiên quyến lữ tiện sát người khác. Hắn cảm nhận chung người khác vẫn luôn chỉ có yếu dạ, lại là quên mất cái này, người khác số lượng không ít, lại còn có có gia tăng hiện ra. Trong trường học Phảng phát qua hai chạng náo nhiệt tiệc tối liền trở về giản dị bình phàm, yên tĩnh không gợn sóng nhật tử từng ngày đi qua, Mục gia vốn dĩ liền có 18 tuổi sau tự gánh vác ba năm truyền thống, ngày đó Mục Tử Đồng đã đến giống như là phù dung sớm nở tối tàn không một tiếng động. Bình nhiêu một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Lục Lam Phỉ mấy ngày này vẫn luôn ở tại trường học trong ký túc xá, ngày thường ba nữ sinh thay phiên đi tùy ý cư lầu một hỗ trợ, ba Nương Tuyết quê nhà cũng bắt đầu hướng thủ đô gửi tới làm chế loạn ấm, huyết thể bị ba cái nữ hài hợp lực thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Tiết Trung Thu mắt thấy liền đến, Lục Lam Phỉ nhìn khoản thượng nhiều ra tới con số, ở trong lòng tính một lần, dịch ra lúc trước mục tử đồng ứng ra tiền chuẩn bị tìm cơ hội còn cho hắn ở lấy ra một phần chuẩn bị giao cho Băng Ngưng Tuyết đưa trở về. Không mấy ngày thời gian, Băng Ngưng Tuyết lai lịch cùng nàng mặt lạnh nguyên nhân bị Ninh Ninh dò xét cái thất thất bát bát. Đã biết chuyện của nàng, Lục Lam Phỉ cũng không thế nào than thở chính mình bi thảm vận mệnh, cảm tình bi thảm sự tình nơi chốn đều ở, chỉ là ngày xưa vậy ở một cái trong cục gia không được thôi. Băng Ngưng Tuyết quê nhà ở y tỉnh tiểu nông thôn, nơi đó khí hậu điều kiện gian khổ, nơi nơi đều là nham thạch cùng hoàng thổ ma. Trường không ra cái gì che trời đại thụ, này cũng tạo thành địa chất thảm họa tần phát tự nhiên hoàn cảnh. Ba Ngưng Tuyết nguyên bản ở tại một cái triền núi hạ thôn nhỏ, 2 năm trước mùa hè một buổi tối, thôn sau lưng núi lớn tháng không nổi mưa rền gió dữ đột nhiên sổ đổ, núi đá lấy kinh thiên động địa chi thế tạm hướng về phía thôn trang phang úp, sở hữu hộ gia đình ở ngày đó buổi tối cũng chưa có thể chạy thoát vận rủi chỉ có số ít 2 3 cái bên ngoài làm công cùng nghiệm thư tránh thoát tử kiếp. Từ đây lúc sau mấy người chung 3 người làm công công ra một cái băng ngưng tuyết. Ai? Nghĩa vậy Nhi, Lục Lam phỉ thật mạnh thở dài một hơi, nhân ra băng ngưng tuyết mục tiêu thực minh xác, đó chính là học giỏi lâm nghiệp, về quê nhà nghiên cứu lâm nghiệp giảm bớt thiên tai tạo thành tổn thất. Mà lý tưởng của chính mình giống như thực trống rỗng. Nói là giúp đỡ sáu bản lao trại người cải thiện sinh hoạt, nhưng trước mắt chỉ là tìm được rồi một cái tiêu thụ hoang dại quần chiêu số miễn cưỡng chống đỡ. Lần trước Ninh Bắc Văn mua đồ vật tiền nàng toàn bộ gửi cho sơ trung chủ nhiệm lớp Lý lão sư, cũng không biết giải quyết nàng lửa xém lông mày không. Đại học mới bắt đầu niệm, Lý mang theo ra dàn ngoạiễn ngoại ra cửa Nhật Tử còn xa thật sự, xem ra lửa xém lông mày vẫn là khai trương ngày đó vị kia lão nhân nói dư liệu. Leng keng. Cửa kính mở ra lúc sau dồn vang ở cửa hàng quần quẩn, hôm nay tùy ý cư vừa lúc là lục lam phỉ thứ ba. Yêu dạ con ở lầu 2 giữa gần linh thạch cổ bản tu dưỡng sinh lợi đâu? Hoang nên Quang Lâm, đánh lên tinh thần bừng lên khách hàng là thượng đế Ôn Nhu tươi cười, Lục Lam Phỉ từ máy tính bàn mặt sau đứng dậy, thấy rõ người tới lúc sau ngây ngẩn cả người. Học mượi hảo Cố Minh khách hàng tịch cười đến rất là thẹn thùng, hoàn toàn không phù hợp học sinh hội chủ tịch uy nghiêm bộ dáng, bên người chính là một vị hơn 30 tuổi, người mặc màu xanh lá chức nghiệp trang phục thanh lãnh nữ nhân mà không phải ngày xưa kia cũng là một đống cổ phấn. Cố Thanh ánh mắt thực sắc bén, trên dưới đánh giá một fan Lục Lam Phỉ, đôi mắt định ở Lục Lam Phỉ dưới chân vị đồng học này là xuyên 37 mã dài đi. Không phải nghi vấn, là khẳng định. Lục Lam Phỉ nghe ra nàng lời nói nghĩa khác, không thích loại này cao cao tại thượng ngữ khí lãnh hạ mà hỏi, các ngươi nhị vị mua điểm cái gì? Các ngươi không phải chính mình nấu cơm đi. Này đó loại nấm hẳn là không dùng được. Học mội không cần hiểu lầm, đây là ta cô cô, nàng là đặc biệt tới cảm ơn ngươi. Cố mình rốt cuộc bị lục lam phỉ đã cứu, tuy nói kẻ thần bí tốt đẹp hình tượng bị trong hiện thực lục lam phỉ tàn biến, nhưng cơ bản lễ phép tổng không thể mất đi. Lục lam phỉ hiện tại nhưng không trước đó vài ngày cái loại này cẩn thận xử sự chuẩn tắc, từng cái sự tình phát sinh làm nàng biết, lùi một bước trời cao biển rộng sự tình không phải dễ dàng như vậy phát sinh, có khả năng nhất có lẽ là người lùi một bước. Nhân ra liền đi tới hai bước. Coi chừng thanh kia phó không cho là đúng bộ dáng cũng cảm thấy không thành tâm, không khỏi biểu môi nói. Phải không? Ta đã làm cái gì có thể làm cô hội trưởng cảm tạ sự tình? Còn từ gia trưởng tự thân xuất mã? Hơn nữa cô A-di bộ dáng không giống như là nói lời cảm tạ đảo như là tìm tra. Cô thanh ánh mắt đã ở trong tiệm tuần thoi một lần, lấy nàng tu vi kia che dấu thang lầu nhìn một cái không sót gì. Cảnh giác mà xả quá còn ý đồ cấp lục Lam Phỉ nói rõ lý lẽ cô minh chỉ vào thang lầu nói: "Vị đồng học này, ngươi không thừa nhận đã cứu nhà ta ngày mai liền tính. Ta biết có chút cao nhân thích làm tốt sự không lưu danh cũng không bắt buộc. Không biết vị nào ra tay cao nhân có phải hay không liền ở trên lầu, chúng ta có thể đi lên bái kiến một phen sao?" Nói đến nói đi, Cố Thanh Liễn thị ngày tin trước mắt Lục Lam Phỉ là ở em mở quốc cao thủ trong tay cứu vớt Cố Minh cái kia thần bí bởi vì nãy địch xong việc công đạo, lấy hắn thượng giao cấp thực lực thế, nhưng đối người tới vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà Lục Lam Phỉ bất quá coi trọng khởi khí chất xuất trần một chút, nơi đó có cao nhân cảm giác, nhìn đến nảy thang lầu, nàng không khỏi ra tiếng thử. Chúng ta là khai cửa hàng bán đồ vật địa phương, không có gì cao nhân mặt trên đổ vật bất quá so dưới lầu tốt hơn một chút, nếu là nhị vị có hứng thú có thể đi nhìn xem, giá cả sao? Khẳng định công đạo. Có tiền không kiếm là đầu đất. Đang ở sầu dưới lầu này, đó thổ sản tới tiền quá chậm, nguyên bản chỉ vào luôn hoãn trở về lúc sau mang điểm người mua tới, không ngờ này đều đã bao lâu còn không có một chút tin tức. Mà mục tử đồng lúc trước ở mục lam duyệt trước mặt lời thề son sắt tán đồng cũng bị hắn sau so lại chất vấn bạch trần hắn khách sáo tính lời nói dối. Nhưng thật ra Cấp Lục Lam Phỉ thượng một đường sinh động chính trị chương trình học. Ta cũng có hứng thú biết mặt trên bán chính là cái gì. Cửa tiến vào người này cũng là Lục Lam Phỉ nhận thức, Mục Định Quốc bên người cái kia đầu trò cần tuyên. Đại tiểu thư hảo. Bất đồng với Mục Tử đồng đối dị năng giả cái biết cái không, Thẩm Tuyên là tự mình nghiệm chứng quá Lục Lam Phỉ cường đại, này thanh đại tiểu thư kêu đến tâm phục khẩu phục. Hạn cấp Mục gia phục dịch niên hạn còn có 4 năm. Têu một tiếng đại tiểu thư theo lý thường đương, nhưng lại kinh sợ cố thanh. Phía trước liền nói quá, dị năng giả mỗi ba năm sẽ có một lần giao lưu va chạm, ẩn ra dị năng ở tam đại trong gia tộc cũng coi như là tiếng tâm lừng lây, đi theo mục phó chủ tịch bên người mấy năm nhưng nói ở dị năng giả chung uy vọng cực cao, ngày thường cũng là một bộ lỗ mùi hướng lên trời không muốn lý người thái độ, hôm nay cái dạng này nhưng thật ra có chút dị thường. Ấn! Lục Lam Phỉ thấy Ẩn Tiên xuất hiện, không khỏi ra bên ngoài nhìn xung quanh một lần. Ẩn Tiên thấy thế hơi hơi không người nói. Đại tiểu thư không cần nhìn, hôm nay là Ẩn Tiên ở Mục Lao gia tử trước mặt xung phong nhận việc tiền đến, chỉ có ta một người. Ân, chuyện gì? Lục Lam Phỉ thầm nghĩ, vẫn là tới sao? Chung quy muốn xe rách tầng này cái chân sao? Bình đại tiểu thư, ngày đó tam gia trở về lúc sau cùng Lao gia tử xảo một trận. Lão gia tử xong việc nói qua làm ngươi nhiều suy nghĩ lại nói, hôm nay ta chính là cố ý tới nói cho ngươi. Lão gia tử làm ngươi trung thu ngày đó nhớ một chút hồi mục trạch, người một nhà ăn cái cơm xoàng. Tiếp theo nhìn xem Cố Thanh cô chất cùng kia nói thần bí thang lầu, nói tiếp, đương nhiên, tới lúc sau ta cảm thấy ta cũng muốn nhìn một chút trên lầu có cái gì bán, làm cho như vậy thận trọng. Cố Thanh lúc này cũng gật đầu hô Không thể tưởng được gần gia ẩn, ẩn tiên cũng không biết trên lầu bán cái gì sao? Nay không phải nhà các ngươi nhị tiểu thư khai cửa hàng sao? Cố Thanh Tử ẩn tiên đôi câu vài lời trung phân tích cái này, Lục Lam Phỉ thật sự cùng cái kia quyền thế ngập trời lại không ra một dị năng giả Mộc gia có quan hệ, nhưng còn không biết một cái Lục họ nữ hài tử như thế nào sẽ cùng Mộc gia nhấc lên quan hệ. Phòng trưng là cái này, nữ hài tử phía sau cao nhân ở có tác dụng. Bằng không này đó không có lợi thì không dậy sớm chính khách cũng sẽ không làm những cái đó vô vị sự tình. Cố Minh cũng ở trầm tư, hắn không phải không cần nạo bình thường sinh viên năm 2, gia tộc sự vụ rất sớm liền có điều tiếp xúc. Thẩn gia nhất tộc cũng có dị năng lại là không có một cái chỗ dựa, theo nhiều năm biến thiên, hiện tại sớm đã trở thành chính khách mục gia phụ thuộc gia tộc, Thẩn Tuyên làm trong gia tộc cao thủ vẫn luôn bảo hộ chính là mục gia nhân viên quan trọng, nghe hắn nói lời nói Lục Lam Phỉ cùng nhân viên quan trọng một nhà nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ, bằng không cũng sẽ không có cơ hội tham gia gia yến. Cùng cố thanh suy nghĩ không giống nhau. Cố Minh vẫn là cảm thấy kẻ thần bí chính là Lục Lam Phỉ. Sự trị ứng mạc khai bốn người ông mặt sự kiện nhất định chính là tay nàng bút, Ninh Ninh kia cô gái công phu mèo quảo căn bản còn cùng dị năng kém đến xa, ở víu hắn đêm đó kẻ thần bí lôi kéo hắn vẫn luôn không buông tay. Kẻ thần bí trên người bảng bạc linh lực hắn là có điều lãnh hội, hắn cũng là chính mắt thấy kẻ thần bí bị thương. Còn có kia say lòng người hương thơm, nay vài giờ cảm xúc là Cố Thanh vô pháp biết được. Nhất thời, Cố Thanh cùng ẩn Tuyên Liên đứng ở cửa thang lầu cho nhau khiêm nhượng lên. Lầu 2 yêu dạ sớm tại Cố Thanh hai người vào cửa liền đứng ở lầu 2 cạnh cửa chờ coi tiền như rắc lên sân khấu, mấy ngày này cân nhắc nờ nhiều tiêu thụ kỹ xảo còn không có người cho hắn làm thực nghiệm đâu. Long Thánh giấc dưỡng thương lúc sau hắn đã cảm giác được vô cùng mà nhàn trán. Chỉ nghe được phía dưới một câu một câu vô nghĩa nói cái không ngừng, nhưng chính là không ai đi đầu trước đi lên, yêu giả là ai a? Ngày xưa yêu tộc vương giả, như thế nào bò lên trên vương giả vị trí, còn không phải dựa vào âm mưu của hắn quỷ kế? Lúc này thoáng tưởng tượng, cũng liền đã biết những người này ở cố kỵ cái gì. Cười nhạo một tiếng, nhân loại như thế nào chính là ái nghĩ nhiều. Các ngươi là đang sợ cái gì sao? Chúng ta tùy ý cư làm chính là đang lúc sinh ý, không có hắc ăn tóc đen sinh khả năng tính. Nếu là lại rong rong dài dài, đã có thể đừng trách ta đem các ngươi xếp vào bốn không tiếp đại. Từ đây cách biệt tùy ý cư lầu hai, cho các ngươi hối hận chung thân. Yêu dạ đem kia viết đến trường nhà ngũ chảo bốn không bán quẻ tới rồi cửa thang lầu, người ý ở cạnh cửa. Thượng trọn mắt đảo hoa tràn đầy khinh thường. Phong hoa tuyệt đại yêu giá phong tình lóe hoa mọi người mắt, như là có một cổ sinh gia đã có sẵn ưu nhã mỹ hoặc ở triệu hoán một đám thiếu thân lao đầu vào lửa mà đi. 123 trang tròn người tụ. Lam Long Giới ở địa cầu duy nhất yêu, yêu dạ học được nhân loại không ít đồ vật, tuy nói làm không rõ ràng lắm vì cái gì trung thu nuốt hòa thân người đoàn tụ, tựa như không hiểu được vì cái gì có thanh minh đoan ngọ giống nhau, nhưng nếu Lục Lam phỉ nói muốn mang theo hắn cùng đi mục ra kia hắn cũng không lý do đủ đầy, không phải sao? Chính yếu chính là, mỗi khi tranh chọn nhật tử, hắn Thức Hải chôn sâu trong tổng hội có một kia Khôn kể sao động, 15 tháng 8 không khéo chính là địa cầu ở một năm làm như ánh trăng nhất viên nhật tử. Vọng Cao phẩm chất đổi mới ở thần thức sao động kỳ đi theo có thể ngưng thần tĩnh khí lục lam phỉ bên người tổng không sai đi. Mục Lam Duệ trực tiếp làm chính trị luận học viện cùng dòng bên Đường Ca, Đường tỷ một đạo đi thủ đô Minh Nguyệt khách sạn lớn. Hắn cũng đánh qua điện thoại muốn tới tiếp Lục Lam Phỉ, nhưng ngay sau đó đã bị bên người dò hỏi việc học đồng học đánh gãy. Lục Lam Phỉ buông xuống điện thoại, đột nhiên không nghĩ một người ngây ngốc chạy đến, nhưng cái này đặc thù Nhật Tử không đi sao được. Cho nên mới có bên người nàng đi theo một cái toàn thân màu đen hưu nhàn trang phục yêu dị. Ở khách sạn cửa một chút xe taxi đã bị Mộc Lam Duệ kích động mà lôi kéo tay cẩn thận đoan trang. "Thì, ngươi dậy đi." Làm ngươi cùng ta cùng nhau tiến chính pháp học viện, ít nhất bên trong có người chiếu cố sẽ không bị người khi dễ. Chuyện của ngươi ta đều nghe tiểu thúc nói, ngươi cũng là, có chuyện như thế nào không cho ta điện thoại. Chúng ta trường học cách đến lại không xa, tùy tiện làm đường ca mang vài người đi trường học cũng trấn trụ kia giúp dáng khi dễ ngươi tiểu tử. Chíp Chíp oa oa một trối lời nói kỳ thật liền tính là Lục Lam Phỉ chuyến này lớn nhất thu hoạch, nàng nhưng không hi vọng xa về bên trong đường ca đường tỷ. Đường đệ muội nhóm sẽ cho chính mình giống nhau sắc mặt tốt, Kiên Nhật đứng ở cửa làm hắn phát tiết xong lo lắng cùng thương tâm lúc sau mới chậm rãi đáp. Các ngươi trường học dám tùy ý ra ngoài sao? Dám đến khắc vườn trường tìm sự khiêu khích sao? Phần 102. Chính pháp học viện nội quy trường học là thủ đô nổi danh nghiêm khắc, đừng nói là ra cửa gây hấn gây chuyện. Chính là ở trong trường học xuất hiện một kia trái với nội quy trường học hành vi đều sẽ bị về sau đối thủ cử báo hoặc là làm nhược điểm trở thành ngày sau cạnh tranh đòn sát thủ thế gia, nếu như bị trường học ghi tội hoặc là khấu học phân nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến về sau con đường làm quan. Sở hữu môi tiếng nói cử động đều cần thiết thận chi lại thận. Từ Ninh Ninh trong miệng biết này, đó khắc nghiệt giáo điều sau, Lục Lam Phỉ một phương diện may mắn chính mình không có bởi vì Mục Lam Duệ cầu xin mà mềm lòng buông nhịp. Một phương diện cũng thực sự cảm thấy làm quan thái giám ra tử đệ quá không dễ dàng. Quả nhiên, Trờ Lục Lam phỉ nhẹ nhàng bâng cơ hai câu lời nói vừa nói. Mục Lam Duệ không cấm im như ve sầu mùa đông, Đầu Tả Hữu nhìn xung quanh một lần nhẹ giọng hừ nói. Ta quên mất. May mắn kia mấy cái da hỏa còn chưa tới. Ai, nếu là Triển Đại ca không đi quốc phòng thật tốt, nếu là hắn hướng bên cạnh ngươi vừa đứng, ai còn dám động a? Lục Lam Phỉ vẫn luôn cảm thấy không có kết quả sự tình tốt nhất không cần nhắc lại, tránh đi triển lệnh kỳ đề tài. Vọng Cao phẩm chất đổi mới trên dưới đánh giá An Mặc chính thức vô cùng mục lặng duệ, giúp hắn lý lý thẳng tắp màu xanh biển tây trang, quan tâm hỏi, cái gì kia mấy cái? Xem ngươi sợ thành cái dạng này. Liên Chính Pháp một ít đối đầu, cùng trong nhà thế lực tương đương, đối phương trong nhà cũng có người đang ở cạnh tranh tiểu thúc bộ ngoại giao bộ trưởng chức vị. Chúng ta ở trong trường học nháo đến không phải thực vui sướng. Hai nhà đều muốn bắt đối phương bím tóc. Chỉ là các đại nhân quá mức giảo hoạt, gần nhất đều đem tầm mắt tập trung ở chúng ta này đó tiểu bối trên người tới. Mục Lam Duệ cũng cảm thấy không có gì dấu dếm. Ngắn gọn đem sự tình làm cái giới thiệu, cuối cùng có chút sinh khí mà nói. Càng làm giận chính là, thường ra cũng ở minh nguyện khách sạn lớn đính ghế lô ăn bữa cơm đoàn viên, thật là một khắc cũng không cho người thả lỏng. Hàn Hàn cũng may đường Ca Mộc Lam vẫn cùng đường Tỷ Mộc Lam nguyện suy nghĩ cái hảo biện pháp thu thập bọn họ. Nói cười trộm mà lôi kéo Lục Lam Phỉ đối với vẫn luôn ở bọn họ phía sau không nói một lời yêu dạ hô. Đêm tiên sinh cũng ở a, ai. Cái kia chán ghét Long Thành rất nhất. Ngươi đều nói hắn chán ghét đương nhiên tỷ tỷ ngươi liền sẽ không dẫn hắn tới. Yêu dạ rất đắc ý cười, vốn dĩ yêu dạ gương mặt có vẻ càng thêm xuất sắc. Trong đến qua đường cả trai lẫn gái thiếu chút nữa mơ hồ đến đụng vào cây cột đi lên. Long Thánh Dực hiện tại trạng thái còn không phải bãi người này ban tặng, hắn nhưng thật ra một cái tiêu sái lui bước lại đến tới Long Thánh Dực cùng hắn chi gian kỳ quái hữu nghị. Lục Lam Phỉ hành hắn liếc mắt một cái, giải thích nói, Long Thánh Dực trở về cho ta tìm dược đi. Từ hai cái kỳ quái nam nhân xuất hiện, Lục Lam Phỉ trên mặt ấn ký ngắn ngủn thời gian cơ hồ đạm đi toàn bộ. Ngày đó biến hóa mục ra người vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nghe vậy Mục Lam Duệ tiếc nuối nói: "Ai, hắn như vậy thích ăn mỹ thực, lần này không có tới nhưng thật ra đáng tiếc." Minh Nguyệt lâu chỉ ở mỗi năm một lần trung thu làm thượng một lần bánh trung thu. Hương vị chi hảo, nổi tiếng trong ngoài nước. Không sợ. Tuy ý cơ có vật chứa, chờ lát nữa cho hắn đóng gói lưu trữ. Thật sự không thành, hắn sang năm tới ăn cũng là giống nhau. Yêu Dạ hiện tại cũng đối nhân loại này hoa hoè loè loẹt loẹ thức ăn hưng thú tăng nhiều, hắn đã gần 1 tháng chỉ uống rượu thủy. Chưa đi đến cơm canh, vừa nói liền cảm thấy bụng đói kêu vang lên. Đồ quê mủ. Còn đóng gói. Một tiếng trầm thấp cười nhạo tiếng vang lên, còn có vài tiếng ác ý hưởng hòa thanh. Một hàng 4 5 cái nam nữ ở cửa dừng lại, dẫn đầu chính là một cái khí chất rất tốt tuổi trẻ nam nhân, nói chuyện cũng là hắn, người khác chê cười hết sức. Hắn đã giữ cửa khẩu ba người trên dưới đánh giá một lần, đương nhìn đến Lục Lam Phỉ má trái khi, nhưng thật ra kinh ngạc hạ, bất quá còn tính lễ phép không có lộ ra chán ghét chi sắc, ngược lại là thấy rõ Lục Lam Phỉ cùng y phục quần áo lúc sau lộ ra một tia khinh thường. Lục Lam Phỉ vốn dĩ liền tiết kiệm quán, hôm nay An Mặc chính là tới thủ đô lúc sau từ Ninh Ninh bồi đi dạo phố mua hưu nhàn trang phục, nhìn qua nhưng thật ra thon dài đĩnh bạc, nhưng trên quần áo nhưng không có gì hàng hiệu tiêu chí. Vật liệu may mặc cũng chỉ là thoải mái vài đồng. Yêu dạ càng không cần phải nói, quần áo trên người là chính hắn chiếu điện ảnh bên trong huyễn hóa ra tới, màu đen bên người áo sơ mi chất ở màu đen hưu nhàn trong quần, có chút phất nhăn. Kỳ thật lấy hắn khí chất mặc vào một thân màu đỏ nhất định yêu diễm đến cực điểm, bất quá hiển nhiên hắn không thích hoặc là căm hận màu đỏ, trước nay liền không có mặc quá. Đương nhiên, huyễn hóa ra tới ăn mặc căn bản không có nhãn hiệu. Cho nên nhìn qua cùng hàng vỉa hệ thượng hàng nhái không có nhị trí. Mục Lam Duệ người này là sẽ không làm người Vũ Lục hắn tán thành người, lập tức thu hồi trên mặt sán lạnh tươi cười, cả người khí chất trở nên đông lạnh ổn trọng, làm Lục Lam Phỉ một chốc kia có cái nhìn thấy Mục Tử Phong ngạo giác. Thương giận, chú ý ngươi lời nói. Ngươi tới đúng là Mục Lam Duệ trong miệng đối đầu, hiện tại thường gia cùng Mục gia thế lực tương đương, trước mắt đều tưởng nhúng tràm bộ ngoại giao trước vị. Nhưng mục gia ngọn nguồn bền chắc như thép, tạm thời thường gia còn nhìn không tới ưu thế, nhưng càng là như vậy, cạnh tranh liền càng là kịch liệt. "Nha, ta không nhìn thấy chính pháp hệ đại tân sinh giáo thảo cũng ở đây, nói như vậy, này hai cái đồ quê mỗ là nhà các ngươi." Thương giật ra vẻ kinh ngạc qua lại đánh giá ba người, gật gật đầu, khó trách đều nói mục gia một thế hệ nhược quá một thế hệ. Cũng không trách hắn như vậy khinh thường mục gia này đại Thường ra ở chính pháp học viện sau cái người trẻ tuổi thế vẫn luôn dễ không thể đỡ, nhưng mục ra hơn nữa mục lam dễ cũng 14 người mà thôi. Đây cũng là trước đó vài ngày mục tử đồng đối lục lam phỉ như vậy ván nghiệm nguyên nhân trí nhất. Dễ, còn ở bên ngoài mà kỷ cái gì? Người đều mau đến đông đủ, cùng những cái đó dâu riêng người ta nói như vậy nhiều làm gì? Ai thắng ai thua còn không biết đâu. Nói chuyện nữ tử là mục lam nguyệt, đồng dạng một bảy thân cao. Một thân vừa người thuần trắng sắc tu thân tây trang sấn đến cả người minh diễm chiếu nhân trung mang theo một tia trí thức mỹ. Mục Lam Nguyệt Mỹ không thể nghi ngờ che đậy hiện trường mọi người, ngay cả thường giật cũng khó nén đáy mắt kinh diễm, mang theo phía sau mấy người đi nhanh từ bên người nàng dành trước vào khách sạn. Mục Lam Nguyệt ánh mắt ở Lục Lam Phỉ trên người đảo qua mà qua nhìn không ra cảm xúc, nhưng thật ra ở yêu dạ trên người dừng lại vài giây, không giấu hứng thú nhi đến hô: "Đi thôi." Nếu tới liền vào đi thôi. Dụệ, ngươi không giới thiệu hạ sao? Mộc Lam Dụệ chờ Lục Lam Phỉ vào cửa mới đội kịp, đề cao thanh âm nối Mộc Lam nguyện nói, đi vào cùng nhau giới thiệu, lười đến nói thượng hai lần. Thừa thang máy thẳng tới lầu 11 ghế lô, bên trong đã là tam chương cái bàn bảy bệnh chỉnh tề. Lúc này ngồi Lục Lam Phỉ từng có gặp mặt một lần Mộc Định Quốc, Mộc Nhị ngoãn mại, còn lại trừ Mộc Tử Đồng cùng ẩn Tuyên ở ngoài một cái cũng không có biết trước mặt mọi người, người nghe rõ Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ thân phận sau cũng không nói gì, chờ xem Mục Định Quốc can bài. Tới, Phỉ Phỉ cùng đem đại phu liền ngồi ta cùng nhị nãi nãi bên này, ngươi cũng là nông lâm nghiệp bên trong sự tình không nhiều lắm, như thế nào liền không nghĩ tới đến xem nhị gia gia đâu. Mục Định Quốc lời này không chỉ có kinh sợ những người khác, ngay cả Mục Lam Duệ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Phải biết rằng, chủ vị mặt trên chính là Mục Định Quốc cùng nhị nãi nãi. Còn có phá lệ ngồi xuống vần tuyên, ở ngoài vị trí vẫn luôn không, không nghĩ tới sẽ là bọn họ hai người tức bình trúng tuyển, bị khâm điểm ban tòa. Thấy mọi người ngốc lăng, mục định quốc sắc mặt trầm xuống, như thế nào? Ta nói có ai hoài nghi sao? Như thế uy nghiêm dưới cũng chỉ có lục làm phỉ cùng yêu dạ mặt không đổi sắc ngồi xuống hắn xuống tay, yêu dạ sách lên trong tay bao nhi lon phóng tới tinh xảo thủy tinh trên bàn cơm, nhàn nhạt, nhạt yêu nhã mở miệng nói. Lao ra tử! Đây là long thánh giác cùng tại hạ một chút tâm ý cửa hàng một chút thổ lạc sản. Gợn lạc đi túi là bên ngoài thường thấy cái loại này hai khối tiền một fen màu đen gợn lạc đi túi đựng giác, thật sự không phải yêu dạ bổ xỉn, chỉ là cửa hàng mua thực phẩm bao ni lon không có, đành phải xả này vô dụng quá hắc túi trang, bảo mật, hảo mang theo. Toàn bộ ghế lô ở bao ni lon thượng bản trong nháy mắt kia yên tĩnh cực kỳ, phòng trứng ai ném căn châm trên mặt đất cũng sẽ phát ra bằng một tiếng. Anh Mục Định Quốc cũng không nghĩ tới yêu dạ sẽ đến này nhất triều, cũng không biết này bóng rổ đại trong túi trang chính là cái gì, nhưng lâu cơ thượng vị người lại như thế nào sẽ là hết ngồi đáy giếng giả, sớm tư ẩn tuyên trong miệng biết cái này yêu dạ không đơn giản, cửa hàng càng là kỳ chân dị bảo ùn ùn không rึก, lập tức đang chuẩn bị duỗi tay đi để trước mặt túi. Không ngờ một bên Mục Tử đồng đám người cùng kêu lên hô to. Ba ba, cẩn thận. Dạ dạ, cẩn thận. Mộc Lam Duệ tưởng ngăn trở những người này, đại kinh tiểu quái đã là chậm một bước, hắn nhưng thật ra nhớ rõ trước kia Lục Lam Phỉ lần đầu tiên về đến nhà lần đó còn không phải là một cây bình thường túi trang giá trị mấy chục vạn đồ vật sao? Nay từ yêu dạ tự mình ra tay sợ không phải tụ tập vật đi. 120 từ không có ý. Phàm là thân cư địa vị cao người đều có một cái bệnh chung, đó chính là sợ chết. Mộc Định Quốc tuy nói biết Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ không lý do hại hắn, Nhưng ở mọi người nhắc nhở hạ vẫn là chần chừ một lát, làm hắn bên người cảnh vệ ẩn tuyên giành trước một bước duỗi tay chảo qua túi, mở ra, phát lốc. Liên mạch lưu loát. Theo màu đen túi đựng rác mở ra, nội bộ đồ vật bại lộ ở trước mắt bao người, cùng tồn tại thành phố Thiên Minh đêm đó tình hình không sai biệt lắm, một viên hạ thủ ổ cùng một chi nhân xâm đều đã thành hình. Sau một lúc lâu, ẩn tuyên thật sâu thở ra một hơi, bình tĩnh nói, "Lao ra tử, đồ vật không nguy hiểm." Chỉ là muốn đổi cái vật chứa đựng đầy. Hắn đương nhiên biết mấy thứ này chân thật tính, có thể đem thiên tài địa bảo đều so ra kém linh thạch trở thành thương phẩm bán ra người chẳng lẽ lấy không ra hai viên dược liệu sao? Chỉ là thực rõ ràng, hiện trường không tức thời có khối người. Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ ngồi chủ bàn là lao ra tự khâm điểm không gì đáng trách, nhưng không đại biểu bọn họ liền nhận đồng này hai người có tư cách ngồi cái kia vị trí a. Phải biết rằng Lần này cùng thường ra đấu ở tuyến đầu chính là lao ra tử yêu nhất tiểu nhi tử, hôm nay cũng không có thể được phép ngồi ở kia trường trên bàn, nói này đây kỳ công bằng. Xem ở mục lam duyệt mặt núi thượng, bọn họ cái loại này mục tự đồng, mục lam nguyệt đám người nhưng thật ra đều không có mở miệng, chỉ là biểu tình có chút không đúng, mặt khác một bàn đã ở các cơ sở sự nghiệp đơn vị bắt đầu khí phách hăng hái bọn tiểu bối đã có thể không tốt như vậy nhận mạ lực. Không biết là ai thiếu kiên nhẫn rảnh trước làm khó dễ nói. Nơi nào tìm cổ cải, điêu đến thật giống, tay nghề tuy hảo, đáng tiếc không có gì thưởng thức, chẳng sợ ngươi điêu cái tựa giống phi giống cũng hảo a. Nga. Yêu Dạ mặt trầm xuống dưới, biết này lợi hại Mộc Lam Duệ vội vàng hoa giải nói, cái này không phải giả ở Bình Minh thời điểm đêm đại phu bọn họ liền đã từng lấy ra tới hiếu kính quá cấp ra ra. Ai ngờ những lời này càng là kích thích nào đó chi thứ sâu trong nội tâm ấy hẩm nói, thành phố Thiên Minh cái kia tiểu địa phương thấy được đến cái gì thứ tốt. Đại gia gia về hưu mấy năm, đôi mắt mở thực bình thường. Duệ đừng tưởng rằng đó là ngươi thân tỷ tỷ mang đến khách nhân liền thiên vị sao, nhân gia đều còn chưa nói lời nói đâu. Mục Lam Giả, chú ý ngươi lời nói. Gia gia là về hưu, chính là không đại biểu liền điểm sức phán đoán cũng không có. Duệ, không có việc gì, là thật là giả nhị gia gia biết đến. Ta cùng đêm đại phu là tới ăn cơm. Lục Lam Phỉ không nghĩ làm Mộc Lam Duệ ở trong gia tộc gây thù chuốc oán quá nhiều, tin tưởng như vậy vừa nói Mộc Lam Duệ liền sẽ phân rõ tình huống. Mộc Lam Duệ còn tính lý trí, tỉ tỉ nói xong lời nói sau, mặt lộ vẻ không mau ngồi xuống. Ai ngờ ngồi xuống lúc sau Mộc Tử Đồng cùng Mộc Lam Vân liền cùng nhau thấu đi lên nhỏ giọng hỏi hắn về yêu dạ sự tình. Mộc Tử Đồng trong lời nói vẫn là cái kia hư vị. Lai lịch không rõ nam nhân cùng Lục Lam Phỉ thật không minh bạch làm gì. Chủ trên bàn, Mục Định Quốc cũng không giải thích, nếu là hậu bối con cháu chung người không một kia tâm huyết cùng gặp chuyện truy nguyên tâm tư nói mới nên sinh khí, đến nỗi Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ hắn ngược lại không thể nào lo lắng. Cùng Lục Lam Phỉ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cái này nữ hài liền cùng Mục Định Bang nói một cái bộ dáng, bình tĩnh, điệu thấp, thông minh. Hắn còn biết lấy Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ năng lực tới nói, Hôm nay đó thế tục đồ vật chỉ sợ đều nhập không được bọn họ mắt đi. Bang không cũng sẽ không dùng cái túi đựng rác tử liền trang thượng. Cấp ẩn tuyên sử cái ánh mắt, ẩn tuyên hiểu ý chiêu quá hầu lập một bên người hầu nhỏ dọng công đạo vài câu. Mục tử đồng bên kia thanh âm càng thêm mà lớn lên, cái gì người ngoài không ứng ngồi ở chỗ này, về sau giúp không đến mục ra cường thịnh người cũng không xứng ngồi ở chỗ này. Từ từ lời nói lại lần nữa kích đến mục lam rệ lớn tiếng khắc khẩu vài câu. Lục Lam Phỉ nhăn lại mày. Phần 103. Các ngươi không cần nói như vậy tỉ tỉ của ta, thật vất vả mới nhận hồi nàng tới, ta nhưng không nghĩ mất đi nàng, các ngươi còn như vậy lời nói, ta, ta cũng chuyển tới nông lâm nhập đi. Mục Lam Duệ mấy năm trước truyền miên giường bệnh, vốn dĩ liền đơn thuần đến không tốt lời nói, bị trên bàn người này xã hội thượng tiên giáo hoạt nói mấy câu cấp bức ra hòa khí, cố tình hắn lại yêu quý Mục Tử Phong thanh danh. Chết sống chưa nói ra vứt bỏ Lục Lam Phỉ hung phạm là ai càng không, có đem Lục Lam Phỉ vì lực bảo thành phố Thiên Minh mà mất đi lục gia hai lão sự tỉnh tới. Lúc này, ngay cả cùng hắn quan hệ giao hảo Mục Tử Đồng cũng lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại, nâng lên thanh âm nói, thật sự là sơn dã nhân gia nuôi lớn hài tử tiền đồ quang minh chính pháp đại học không niệm, chạy tới niệm nông lâm nghiệp, nếu là còn thừa nhận là ta Mục gia con cái nói thừa dịp mới nhập học một tháng tìm biện pháp chuyển tới chính pháp mới là chính sự. Lục Lam Phỉ thức hải hiện tại có lục gia gia cùng Y Jia Na Naãn mại kim sắc thần thức an ủi, tuy nói đối mục tử đồng một lần nữa nâng ra tới đề tài bất mãn, nhưng nàng trùng quy không có giống trước đó vài ngày như vậy hờn mất, chỉ là nhàn nhạt mà đối trước mắt thủ vị hóa trang điếc Lam Bạch mục định quốc nói, ta biết ngài cũng là tưởng ta niệm chính pháp học viện, cho nên mới không ngăn lại tiểu thúc bọn họ. Nhưng là ở chỗ này ta thật sự muốn trịnh trọng nói thượng một câu, ta là tuyệt đối sẽ không rửa theo các ngươi an bài chiều số đi. Ta thích núi rừng, ta nguyện ý cùng cây tối cánh rừng giao tiếp. Chẳng sợ ngục già không nhận ta. Nha thật đúng là làm ra vẻ lạ. Trước hết mở miệng cái kiêu têu mục lam dã nam tử xem như mục gia dòng bên tư sinh tử dựa vào hắn thiên phú ngạnh sinh sinh bò lên trên vị trí hiện tại, còn không có chính thức nhận tổ quy tông. Trước kia liền nghe người ta nói Mục gia gia phả liền đặt ở Mục Định Bang trong tay, hiện tại lại từ Mục Lam Duệ trong miệng biết Lục Lam Phỉ lại là ở Ninh Bắc Văn chứng kiến hạ vào gia phả, trong lòng như thế nào cam tâm. Ngươi đều vào gia phả còn ở chỗ này kêu to cái gì? Phanh. Chủ vị Mục Định Quốc cuối cùng là vỗ cái bàn kéo xuống gương mặt tươi cười Mục gia đại gia gia cách làm đều có hắn đạo lý, đều không cần đang nói. Lục Lam Phỉ đã kêu Lục Lam Phỉ, cũng là Mục gia người. Phỉ phỉ có thể làm sự tình các ngươi đều làm không được, liền không chuẩn ở nói nhiều. Dựa vào cái gì a phía dưới còn có lẩm nhẩm lẩm nhẩm không phục lời nói chuyên gia, là bốn dị chuyên tâm mỹ thực yêu dạ một trận khó chịu, các ngươi muốn biết vì cái gì Lục Lam Phỉ có đặc thù yêu đại sao? Không bóc người vết sẹo các ngươi liền sống không được sao? Yêu dạ nói chuyện khi đột nhiên đứng lên, trên người chậm rãi biến hóa, ẩn tuyên thấy thế, chạy nhanh vất tay đuổi đi cửa hai cái người phục vụ cũng đứng ở mục định quốc trước mặt. Yêu dạ trên người xương đen càng thêm nồng đậm, đột nhiên giơ tay ở Lục Lam Phỉ trước người vung tay lên, Lục Lam Phỉ tránh cũng không thể tránh, cung căn bản không tính toán tránh đi, đến tới hắn cảm kích cười. Như vậy các ngươi biết vì cái gì nàng không sửa tên đi? Còn không phải là một cái tên, như vậy quan trọng sao? Lục Lam Phỉ trên mặt ở cánh tay hắn phất qua kia một chốc kia bịt kín một tầng tối hồng xương ngủ, xương ngủ tiệm tán. Trên mặt nàng hồng nhạt tấn ký thế, nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến hóa, nhan sắc càng ngày càng thâm. Ngươi làm cái gì? Đại đa số người kinh hãi mà đứng lên từ sau nải lùi một bước, Mục Lam Duệ kinh ngạc đứng ở tỉ tỉ trước người đối yêu dạ kinh trách mắng, dừng lại. Ngươi đang làm gì? Hai loại biểu hiện có thể thấy được một chút. Ngay cả nhịn mãi mãi càng là sợ tới mức một tiếng thét chói tai, Mục Tử Đồng chạy nhanh phi thân đỡ lấy Khó trách đại gia gia chỉ là làm nàng như gia phả mà không dời hộ khẩu không thay đổi họ, cũng không bắt buộc nàng nhập sĩ, nguyên lai nàng thế nhưng mạo xấu như vậy. Đây là hiện trường mỗi người trong lòng ý tưởng. Yêu Dạ đối với Lục Lam Phỉ thiện ý cười, tiếp theo chuyển hướng mục ra mọi người khi, trên mặt đã là sắc lạnh tận hiện. Long Thánh Giác cùng ta sở dĩ không minh bạch đi theo bên người nàng bất quá là thấy được một kiện hảo ngoạn món đồ chơi mà thôi. Giúp đỡ nàng trớ khỏi trên mặt vết sẹo bất quá là chúng ta thuận tay kết quả, mà nàng một thân dị năng bất quá cũng là mượn dùng chúng ta lực lượng thôi. Hiện tại, ta cùng Long Thánh Giác thực tức giận, hậu quả sao? Rất nghiêm trọng. Yêu Dạ Hoành tới một tay hoàn toàn kinh sợ ở đây mọi người, chỉ có Lục Lam Phỉ từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt đăm đạc, trong lòng lần lần biết đây là yêu Dạ một lần thử, tư thông, nàng cũng rất tò mò cái này thử có thể mang đến như thế nào kết quả. Trước mắt kết quả lập hiện, mục ra người đái mắt kinh hãi là như vậy rõ ràng, lui ra phía sau vài bước động tác cũng như là một cây châm đâm vào lục lam phỉ đáy lòng. Mục Lam Duệ lúc này biểu hiện nhưng thật ra làm nàng đấy lòng lấm áp, cùng mục tử đồng bọn họ hoàn toàn tương phản, hắn chỉ tưởng yêu dạ bị kích thích, hiện tại đối diện lục lam phỉ ra tay tàn nhẫn, không khỏi ánh mắt thâm trầm mà đối yêu dạ nói: "Long thánh rác chỗ nào vậy? Ngươi không phải thiệt tình giúp tỷ tỷ, ngươi cút cho ta." Dễ dạ thấy chủ yếu mục đích đã đạt tới, Dương động tác lạnh lùng nói, "Ta không phải hủy nàng dung mạo, bất quá là một cái hoàn nguyên thôi, ngươi thực hảo." Nhưng người khác liền thật sự lại người quá mức thất vọng rồi. Nhị gia gia, này ngươi liền sợ hãi. Vậy các ngươi còn nguyện ý ta làm mục gia người sao? Không sợ ta ném mục gia thể diện sao? Ngươi lúc này biết ra gia gia không cho ta rời hộ khẩu đổi tên nguyên nhân. Lúc Lam Phỉ mang theo Ti Hùng hổ ra người, Dương Duyệt tâm cùng Mộc Lam Dụy chân thành tha thiết quan tâm nàng biết, cũng ghi tạc trong lòng. Đồng dạng, Mộc Tử Phong cùng Mộc Tử Thanh một nhà làm nàng cũng là xem ở trong mắt, chỉ là ngày xưa không trọc phá thôi. Yêu dạ, được rồi. Thu hồi ngươi thần thức đi. Ta ăn không vô, đi thôi. Lục Lam Phỉ hứng thú dã rời nói, thứ hải từng trận ấm áp làm nàng trong lòng kỳ tích dường như không có thương tâm cùng uất ượn, chuyển hướng Mộc Lam Dụy nói. Dụy ngươi vẫn luôn chính là ta đệ đệ, chỉ là những người khác làm ta nghĩ lại. Yêu dạ theo lời thu thần thức, Lục Lam Phỉ khuôn mặt khôi phục nguyên trạng, gế lâu người phần lớn biết dị năng giả tồn tại, nhưng loại này tác dụng ở tướng mạo thượng dị năng vẫn là lần đầu tiên thấy. Những người này cũng minh bạch yêu dạ ngồi chủ vị nguyên nhân, gần là yêu dạ. Phỉ Phỉ ngồi xuống ăn cơm. Mục Định Quốc dốc hết sức gáp xuống sở hữu khe khẽ nói nhỏ. Không cần đem nhân tính nghị đến quá mức, âm vũ không cho ngươi đổi tên nguyên nhân chính ngươi hẳn là rõ ràng, điểm này ngươi ra ra cùng ta nói rồi, chẳng lẽ ngươi một hai phải hắn tự mình bay tới cho ngươi giải thích sao? Chúng ta sợ hãi không phải ngươi dung mạo bản thân, chỉ là vừa rồi biến hóa quá lớn, đổi ai cũng không tiếp thu được a. Tiếp theo chuyển hướng sở hữu mục ra người tuyên bố nói, Phỉ Phỉ Thượng nông lâm nghiệp đại học là có đặc thù sứ mệnh. Ai lại sau lưng cảm thấy không nghĩ ra nàng là vì cái gì thu coi trọng liền lén tìm ta. Hừ. Một tiếng uy nghiêm đến cực điểm hừ thanh khái quát hôm nay trận này Trung Thu gia yến áp lực không khí. 125 cố minh giật dây. Không lắm vui sướng Trung Thu bữa cơm đoàn viên liền như vậy không mặn không nhạt qua, Lục Lam Phỉ khẳng buồn không hướng trong lòng đi, quản nàng cái gì thực lực đấu đá, xa lánh quay lại đều cách nàng xa xa, cùng lắm thì về sau thiếu lui tới chính là Sau khi ăn xong cùng Mộc Lam Duệ nói có việc điện thoại liên hệ lúc sau, Liên Gấp không chờ nổi cùng yêu dạ đi ra tiệm cơm. "Vừa rồi ta làm như vậy ngươi không tức giận sao? Đem ngươi xấu một mặt bày ra cấp như vậy nhiều người xem." Yêu dạ có chút khó hiểu, ở hắn nhận tri, Liên Tính là yêu cũng không thích người khác nhìn đến chính mình xấu xí một mặt, thậm chí xuất hiện quá hóa hình thất bại yêu bợ vì diện mạo vấn đề tự sát. Trước kia liền cảm thấy nàng khắt loại Hiện tại cảm thấy quả thực cực kỳ. Không có gì. Chỉ cần ta để ý người không chê liền hảo. Thức hải quanh quần không đi ấm áp càng thêm rõ ràng. Thật là, không đi cảm giác liền không có gì cảm giác. Một khi dụng tâm đi cảm giác nói giống như là y y na mãi mãi ở nhẹ giọng đọc an hồn chú cho nàng không tiếng động cổ vũ. Yêu dạ, ta muốn đi tìm tiệm thuốc nhìn xem giá cả, người cùng ta cùng đi sao. Lục lam phỉ trên người còn có một cái cái túi nhỏ. Bên trong mấy cây đông trùng hạ thảo cùng một viên linh chi, nàng không hiểu hành, chuẩn bị thừa dịp khó được kỳ nghỉ đi một chút nhìn xem, ban đêm thủ đô giống như là cái bất giả thành, có khác loại mỹ lệ. Đi thôi, ngươi một nữ hải tử ở trên đường đi tới trung quy không an toàn. Yêu Dạ nhìn Lục Lam Phỉ tinh xảo má phải ở ngè đèn đỏ hạ lóng lánh như ngọc quan mang, không biết như thế nào liền trực giác tới một câu điện ảnh phòng lời kịch, quên mất những lời này hay không áp dụng với Lục Lam Phỉ. Bọn họ giờ phút này đang đứng ở Minh Nguyệt khách sạn dưới lầu cách đó không xa, Lục Lam Phỉ cũng không phân rõ phương hướng, tùy ý chọn một cái lộ liền tính toán đi xuống đi đột nhiên lòng có sợ cảm, bên thay lại là đột nhiên nghe được một câu mục gia, xuất phát từ tò mò, nàng dừng lại bước chân. Người đến là bị nàng âm thầm ở trên người làm cấm chế Cố Minh, còn có hắn hàng năm tùy tùng thường hạ, hai người nói chuyện đúng là cùng mục gia có quan hệ. Cố Minh, nói thật Chúng ta thừa gia cũng coi như là thế gia đại tộc, các ngươi thật sự liền nhẫn tâm làm cố gia mai một ở lịch sử nước lũ chung sao? Lần trước ta liền cho ngươi nói qua, chỉ cần cố gia tiếp thu thừa gia cành ô liu, về sau mục gia xuống đài lúc sau ẩn ra trước mắt địa vị chính là các ngươi cố gia. Thương Hạo, ngươi như vậy vẫn luôn đi theo ta có 4 năm đi. 2 năm trước ta phát hiện thân phận của ngươi liền khuyên ngươi đi đi ngươi nên đi con đường, là ngươi vẫn luôn chấp nhất mà không chịu Hiện tại ta còn là muốn nói cho ngươi, Cố gia chỉ có ta một người nam nhân, ta không thích cái gì địa vị cao, ta liền tưởng ở ta chết phía trước ra tới đi một chút nhìn xem. Cố Minh không kiên nhẫn ở ở khách sạn cửa đại cây của Thượng, trong thanh âm nói không rõ bực bội. Thương Hạo chi đối với hắn tới nói đã là bạn thân, hôm nay bị hắn mời tới tham gia thưởng gia trung thu hiến ngược lại làm hai người hữu nghị xuất hiện một lần đại khảo nghiệm. Khi lần này các người gia tộc lần này ở đi xa quốc phía trước có thể hay không đối ngoại nói một lần là xem ở chúng ta thường ra mặt mũi thượng. Thương hạo vẫn là không chịu từ bỏ, hắn không có gì thiên phú thượng chính pháp đại học, nhưng hắn không cam lòng bình thường, cùng cố minh hiểu nghĩ chính là một cái bàn đạp. Cố minh thiền não mà bò bò nồng đậm tóc đen, thật dài lông mi ở ánh đèn hạ đầu hạ một đạo ám ảnh làm người nhìn không tới trong mắt suy nghĩ, rồi nói sau. Lần này sự tình ta bà sẽ an bài, đến lúc đó mới có thể biết đâu. Người trước đi lên đi, ta đi dạo liền hồi trường học. Thường Hạo thấy hắn lệnh đuổi khách ra tới, đành phải công đạo một tiếng xoay người vào khách sạn, bằng vào thiên nhiên hiểu được năng lực, Cố Minh đã sớm nhận thấy được một cổ quen thuộc hương thơm ở cách đó không xa dừng lại, nhìn theo Thường Hạo tiến thang máy lúc sau, đĩnh bạc thân hình hướng lục lam phỉ phương hướng đi đến. Các ngươi nhìn thật lâu đi. Bên đường ánh đèn cùng ánh nắng bất đồng, sáng ngời dưới ánh mặt trời vết xẻo sẽ không chỗ nào che giấu, mà hiện tại, Lục Lam Phỉ khuôn mặt có một loại kinh tâm động phách ngông lung mỹ, Cố Minh Lợi vừa ra khỏi miệng liền ngây ngẩn cả người. "Không có, Lục Lam Phỉ, ngươi không phải muốn dạo sao?" "Đi thôi." Yêu Dạ cùng Long Thánh giáp một cái bộ dáng, không thích Lục Lam Phỉ tiếp cận nam sinh, đặc biệt là ưu tú nam sinh. Cố Minh đó là thuộc về cái này phạm chủ nội cao nguy nhân viên lớn lên xoáy khí, người cũng chính khí, ánh mắt còn đối Lục Lam Phỉ mang theo mê luyến. Các ngươi muốn đi dạo phố? Ta ít nói ở thủ đô cũng đãi mấy năm, học muội muốn mua cái gì, ta có thể cho ngươi đường dẫn đường, miễn cho bị người đường khách lạ tệ. Cố Minh thu hồi hoảng hốt, tiêu sái mà mạo tội tự đề cử mình. Lục Lam Phỉ tưởng tượng, cũng đúng. Ở cái này trời xa đất lạ địa phương dạo xa tìm không thấy phương hướng nhưng thật ra không có gì ghê gớm, mấu chốt là lang thang không có mục tiêu tìm tiệm thuốc hợp tác đến có bao nhiêu phiền toái a lập tức ở yêu dạ không kịp ngăn cản thời điểm liền gật đầu đáp. Nếu là không trì hoãn học trưởng nói liền cảm ơn. Lục Lam Phỉ thầm nghĩ, chỉ cho là ta cứu ngươi lại giới. Không có việc gì không có việc gì, kêu học trưởng học muội nhiều mới là a người trẻ tuổi sao, trực tiếp kêu tên liền hảo. Đem lão bản không ngại giao cái bằng hữu nói cũng có thể trực tiếp kêu tên của ta. Lục Lam Phỉ ngươi còn chưa nói ngươi chuẩn bị mua cái gì đâu? Cố Minh bỏ xuống trong lòng đối yêu dạ kiêng kỵ, đi tới hai người bên người nhiệt tình mời. Không thể không nói, Cố Minh thật là cái thủ đô thông. Không quá nửa giờ liền mang theo hai người trực tiếp giết đến thủ đô lớn nhất tiệm trung dược phô đồng nhân đường. Vừa rồi các ngươi cũng đem đại khái giá cả xem cái rõ ràng. Nếu là các ngươi bản nói vẫn là tìm này danh tiếng hảo, cửa hàng chính tông tới, như vậy sẽ không xuất hiện chém các ngươi dược liệu tỉ lệ, tập đem các ngươi giá sự tình xuất hiện. Phần 104. Từ ven đường hắn lãnh hai người từng vào mấy cái tiệm thuốc tới xem, Cố Minh đối dược liệu này giúp đỡ giống rất quen thuộc bộ dáng, Lục Lam Phỉ không cấm tò mò hỏi, "Cố Minh ngươi như thế nào đối dược liệu như vậy quen thuộc a?" "Anh, lời nói thật nói đi, chúng ta Cố gia chính là làm dược liệu sinh ý." Cháo khẩu sao? Cố Minh này vẫn là lần đầu tiên cho người ta nói ra cố ra chân thật nguồn thu nhập. Lục Lam Phỉ hai người tưởng tượng cũng liền hiểu được, bọn họ cố ra có thực vật dị năng nơi tay, có thể rục sinh thực vật, rục sinh kỳ chân dị bảo quá mức nghịch thiên bọn họ khả năng làm không được, nhưng chiếu cô cái trên dưới 100 mẫu dược liệu núi rừng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nay một đường tới, Cố Minh đầy đủ phát huy láo thủ đô tắc dụng, Một đường chẳng những săn sóc đến giúp hai người mua nước trái cây đồ uống, còn ân cần mà bên đường giảng giải thủ đô các đại cảnh điểm, nói rất nhiều kỳ văn dật sự. Hay nói, dí dỏm hài hước, hoàn toàn làm nhân sinh không ra chán ghét chi tâm, ngay cả yêu dạ cũng đối hắn giảng một chút sự tình hứng thú bừng bừng, quên mất mối đầu chán ghét ước nguyện ban đầu. Lúc này nghe vậy không khỏi vui buồn nói: "Sớm biết rằng chúng ta hai cái không hiểu hành trực tiếp đem dược liệu giao cho ngươi không phải thành sao?" Nga, kia nhưng thật ra không cần, các ngươi cung hóa số lượng không lớn, trực tiếp giao cho tiệm thuốc muốn hảo chút, lợi nhuận cũng muốn cao hơn một mảng lớn, nếu là có trung gian thương một quá, các ngươi đã có thể không nhiều lắm lợi nhuận. Cố Minh hoàn toàn một bộ vì tùy ý cư suy xét bộ dáng, đi trước bước vào đồng nhân đường. Có hắn ở phía trước đi đầu, Lục Lam Phỉ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần đi theo động tác liền hảo. Cố Minh không ở phía trước đường lưu lại, Dao điện thoại bắt một cái hảo, thì thẩm dụng địa phương nào thổ ngữ nói vài câu, chỉ chốc lát sau hậu đường liền nên ra một cái 60 tới tuổi lão tiên sinh. Lão nhân trên người rực vị nhi thực đùng, hầu nghi nhìn nhìn đại đường TV trước ngồi hai nam một nữ, chạy đến quầy biên hỏi thủ cửa hàng trung dược sư nói: "Lão hạ, vừa rồi có người đã tới không?" Gục xuống con mắt có chút buồn ngủ trung dược sư nâng dương mắt, lười nhác nói: "Liên này ba cái người trẻ tuổi a, không người khác." Hôm nay An Đế liền buổi tối đến nơi này tới cọ điều hòa tivi bác trai bác gái đều quỳ ảnh tử không thấy một cái. Như thế nào? Lỗ Lao đây là có chuyện gì? Không phải tại hậu đường nghỉ ngơi sao? Gì? Lỗ Lao hoài nghi ánh mắt lại lần nữa theo dõi Lục Lam Phỉ mấy người, lão cố cho ta nói có người phải cho ta đưa điểm đồ vật lại đây đánh giá một vài, không phải là này ba cái tiểu oa nhi đi. Cố Minh di động lại lần nữa vang lên. Tiếp lúc sau mới một câu thổ ngữ xuất khẩu, Lố Lao ánh mắt liền sáng, chạy chậm đến mấy người tiến tiến đến hỏi, "Thật là vài vị tiểu bằng hữu muốn tìm ta xem điểm hiếm lạ dược thảo." Cố Minh cấp Lục Lam Phỉ gật gật đầu, Lục Lam Phỉ vội từ trong bao móc ra kia bao đông trùng hạ thảo cùng linh chi đệ đi lên, nhưng Lố Lao lập tức trợn tròn đôi mắt, vài sợi râu ở dưới hàm nhếch lên miết lên thực cụ hỉ cảm, nhưng nói ra nói liền rất nghiêm túc, "Tiểu nữ Hoa hiểu hay không quy củ?" Xem dược liệu là trực tiếp đệ sao, cùng ta tiến vào. Không trách hắn như thế nghiêm túc, cho hắn gọi điện thoại chính là Cố Minh phụ thân, hai người gần 20 năm giao tế, này vẫn là lần thứ 2 tự mình điện thoại thỉnh hắn hỗ trợ xem điểm đồ vật, thượng một lần là một viên phẩm tướng tốt nhất 10 diệp Lao Sơn ham. Còn không biết lần này có cái gì đáng giá kinh ngạc chủng loại. Hiển nhiên Cố Minh đánh trở về điện thoại nói là giúp ai vội, cho nên Cố Minh phụ thân liền coi trọng quá mức. Bất quá lấy Lục Lam Phỉ các nàng mang đến vật phẩm tới xem thận trọng cũng là không phải không có lý. Xem quý trọng dược phẩm cùng xem quý hiếm dễ toái ngọc kiện quy củ tương đồng, đều cần thiết là từ nguyên chủ nhân lần đầu tiên triển lãm xong lúc sau, từ chuyên gia xem dáng vẻ, cuối cùng lấy được nguyên chủ đồng ý lúc sau mới có thể qua tay. Cũng khó trách Lục Lam Phỉ ba cái bị mắng không hiểu quy củ. Lục Lam Phỉ trong túi chỉ có hai cái hàng mẫu, dù vậy Lỗ Lao vẫn là căn cứ thói quen nghề nghiệp tinh tế đánh giá nổi lên giá cả. Xem này Đông trùng hạ thảo nhan sắc thực chính. Trùng, bên ngoài thân mặt trình hoàng màu nâu. Thảo, bộ phận đã hiện ra khô nhánh cây nhan sắc, màu sắc xo so thâm. Thức hảo, trùng thể cũng thực không tồi, tám đối đủ, ngoại hình tượng dai, tiết diện liền tạm thời không nhìn. Như vậy hoàn mỹ Đông trùng hạ thảo bẻ ra liền mất đi quảng cáo giá trị. Ha ha. Nhìn ra được tới Lỗ Lao thật cao hứng. Tiếp theo đem đông trùng hạ thảo phúng đến chóp mũi thật sâu hút thượng một hơi, thở dài, hương vị thực thuần khiết a, thanh táo mùi vị thêm nấm rơm thanh hương, ai, cùng này đông trùng hạ thảo cùng nhau nhạt ngấm cũng không biết ở chỗ nào tiêu hóa. Không xả xa, xa, trước nói này giá cả đi, một bậc phẩm nói chúng ta đồng nhân đường có thể ra đến 200 khối một khắc, mặt khác cấp bậc thấy mới có đáp án ra tới. Tiếp theo, hắn lại nhìn Linh Chi, cũng định ra một cái cực cao giá cả. Đương nhiên nhiều ít có xem ở cố gia mặt mũi thượng. Thấy đồng nhân đường như thế thông khoái, cấp giá càng là xà hô lục lam phỉ dự kiến hợp lý, một phương diện cảm kích cố minh giật dây bắc cầu ở ngoài, về phương diện khác cũng cùng đồng nhân đường nói tốt không định, kỳ cũng ứng nhân xâm thủ ôn này đó quý báo dư liệu. Làm lỗ lao nhưng thật ra kinh hỉ không thôi. 126 sấu hổ Mã Tĩnh. Giải quyết xong dược liệu vấn đề, hết thảy liền tính là đi vào quý đạo. Không thể không nói yêu giả Sinh Ý Thiên Phú vẫn là không tồi. Ở ngày hôm sau cấp đồng nhân đường đưa dược liệu thời điểm, hắn lấy cảm tạ vì từ làm Lục Lam Phỉ cấp lô lao tặng hai cân muối mẻ nấm. Làm lô lao thụ sủng nhược kinh rất nhiều cũng rất là hiếm lạ. Lúc này, ngay cả lầu 1 nấm tiêu thụ cũng mang thêm sinh ý hảo rất nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu rất nhiều khách hàng quen, bao gồm cái kia ngày đầu tiên nghiệm hóa lao giáo thụ. Không đến một vòng liền đem chứa hàng tiêu thụ không còn chư bộ sáu bản lao trại cung ứng, bang ngưng tuyết quê nhà Vân Thủy trấn hàng hóa cũng lục tục thượng hóa, Vân Thủy trấn không có gì núi sâu rừng rậm, nhưng ở nham thạch vách đá sinh trưởng ra tới cây trà sản xuất nham thạch lá trà lại là nhất tuyệt. Dù sao cũng không trông cậy vào này, đó thổ sản có thể giống lầu hai long giới hàng hóa như vậy lợi nhuận kết sù, Lục Lam Phỉ ba người lực chú ý tạm thời phóng tới trong trường hậu. Sáng sớm trong phòng ngủ các nữ sinh còn ở giễu rít giao lưu khó được kỳ nghỉ là như thế nào vượt qua. Mã Tĩnh ở thổi phòng nàng diễm lộ, Khương Na cùng Trình Kha giao ở giao lưu kỳ nghỉ mua được đồ trang điểm. Ba Ngưng Tuyết Tiên lặng sửa sang lại giường đệm, Ninh Ninh ở trên máy tính trò chuyện cái gì? Lục Lam Phỉ cầm một cái tiểu vợ đang ngẩn người, trong đầu kế hoạch lần này hồi lao chạy thời điểm nên cấp cầu cầu kế hoạch hạ muốn cái gì đồ vật thôn trong trại gà rừng thỏ hoang lại quá trước đem Nguyệt Liên trưởng thành, còn không biết hướng nơi nào cùng hướng đâu. Nhưng thật ra Mộc Lam Duệ Trung Thu nhắc tới triển lệnh kỳ làm nàng có cái không thành thuộc kế hoạch, đó chính là mượn dùng triển ra ở thành phố Thiên Minh thương vụ internet tới bán, xem ra muốn tìm một cơ hội cùng tiễn thúc liên hệ hạ. Ở thủ đô bên này sống cầm chỉ có thể đủ trở thành ngẫu nhiên lễ vật tới kéo điểm nhân tình, những cái đó trung thực lão khách hàng những cái đó giúp quá chính mình thiện lương mọi người. Nàng thích mỗi một lần lặng lẽ hồi sáu bản lão trại nhìn đến cảnh tượng, ngay cả Thức Hải Kim Sắc thần thức cũng sẽ bởi vì nhìn thấy Lao Trại biến hóa một lần so một lần hoan hô nhảy nhót, này càng kiên định nàng giúp đỡ Lao Trại thôn dân buôn khá giả ý niệm. Nàng lý giải lục gia gia năm đó vì cái gì có thể quá đến khoái hoặc như vậy rộng rãi, người lai, mua trợ giúp một người là có thể thu hoạch một phần vui sướng. Vì chính mình vui sướng cùng Thức Hải Kim Sắc thần thức vui sướng. Lục Lam phỉ đem trợ người tính ở chính mình nhân sinh mục tiêu. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận ô nào thanh, dương đệm liền dựa vào cửa sổ ninh ninh quay đầu vừa thấy, hư một tiếng, mã tính ba cái vội vàng tê đến cửa sổ đi xuống nhìn lại. Hoa tức khắc ba nữ sinh cùng ký túc xá nữ này nàng các nữ sinh cùng nhau hét lên lên, Cố Minh, ký túc xá nữ dưới lầu, Cố Minh một tay cầm một bó tươi mát bách hợp một tay dẫn theo một cái bao ni lon. Cái kia bao ni lon bọn học sinh đều quen thuộc, thuộc về giáo ngoại ăn ngon nhất kia ra sớm một chút cửa hàng. Cố Minh đây là đang đợi ai? Không biết cái nào may mắn nữ sinh có thể thu được trong tay hắn hoa tươi, ăn đến hắn cố ý mua tình yêu bữa sáng. Minh! Ta biết ngươi là tìm ta, ta đây liền xuống dưới. Không biết là ai hoàn toàn quên mất hội trưởng hội học sinh uy nghiêm, hoa si lớn tiếng hô lên ký túc xá nữ hơn phân nửa người tiếng lòng. Cố Minh vẫn luôn là nữ sinh truy đuổi tiêu điểm, chỉ có nữ sinh sẽ không chối từ vất vả mà đưa lên một phần lại một phần mỹ vị tình yêu bữa sáng, có từng gặp qua hắn này phúc tình thánh bộ dáng, như thế nào không dẫn tới liên can lang nữ đỏ mắt tím lập. Mã Tĩnh cũng ở kêu một tiếng kêu to lúc sau điên cuồng, hắn đưa bản sắc tấn hiện, một tay kéo Lục Lam Phỉ, một tay bắt lấy Ninh Ninh liền hướng dưới lầu chạy, trong miệng còn kêu kêu quát quát nói. Cố Minh là tìm chúng ta. Mọi người đều hãn? Vì cái gì nàng càng muốn kéo Lục Lam Phỉ hai người đâu? Nguyên nhân có nhỉ. Một băng ngưng tuyết luôn luôn không thích người khác, ngay cả nhiệt tình mã tính cũng vô pháp hỏa tan nàng băng. Nhị, nhân gia Khương Na cùng Trình Kha Dao đã là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, không cần nàng kéo. Cố Minh không phải tìm ta, ta không nghĩ đi xuống. Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh đồng thanh phản kháng căn bản là không phải Mã Tính cái này biến thái nữ nhân đối thủ. Mã Tĩnh một bên giống cái đầu tàu dường như hướng thang lầu phóng đi, một bên còn cấp hai người giải thích nói: "Ta nói tỉ nhỏ nhi, các ngươi hai cái, nhưng thật ra nhanh lên nhi a. Bằng không đợi lát nữa không cần không thịt, liền canh đều uống không." Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh phản kháng không có hiệu quả, trực tiếp bị nàng lôi kéo đi tới người đối ngoại. Mã Tĩnh chính là Mã Tĩnh trong tay kéo hai người đều còn có thể dùng phần đầu ở một đám lang nữ chung toàn ra một cái nói tới. Cố Minh tựa hồ không dự đoán được đưa tới ký túc xá nữ lớn như vậy hoành động, trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc, bất quá gặp được Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh thân ảnh đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng các nàng nơi phương hướng đã đi tới. Trong tay bó hoa trọng ra một nửa. Mã Tĩnh, Ninh Ninh, Lục Lam Phỉ nhìn Cố Minh càng ngày càng gần xem trên mặt hắn tràn ra tiêu sái đến cực điểm mỉm cười cùng hắn nửa trọng ra hoa bạch hợp. Ninh Ninh tưởng nói, như thế nào nghĩ đến trò ta đưa hoa? Trước nói a, vị hôn phu thê là các đại nhân áp đặt cho chúng ta, tóm lại ta sẽ không thỏa hiệp." Lục Lam Phỉ tưởng nói, "Ninh Ninh, ngươi vị hôn phu nên sẽ không thay đổi chủ ý đi." Nhưng nàng hai tưởng nói trước sau chỉ là ngấp lại, hoàn toàn không có mã tính động tác tới cũng nhanh điệp, đôi tay bay nhanh bỏ qua tả hữu hai người, mắt to nhấp nháy nhấp nháy đến mắt thấy liền cảm động khóc, một phen ôm quá tươi mát hoa bách hợp, ngượng ngùng nói, Cố học trưởng ta là rất có nguyên tắc tuy rằng tiếp ngươi đưa hòa, chính là ta sẽ không hiện tại liền đáp ứng làm người bạn gái. Cố Minh ngây dại. Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh ngây dại. Toàn ký túc xá sở hữu người vây xem đều ngây dại. Ta ta ngay cả luôn luôn lưới trán hoa sen khách hàng tịch giờ phút này đã là hết đường chối cái giờ khóc giờ cười. Ta cái gì nha ta? Ta mới vừa ăn qua cơm sáng, Ninh Ninh các nàng không ăn coi như ta thỉnh các nàng ăn đi. Mã Tính Giảo hảo minh diễm trên mặt treo hạnh phúc cười duyên, cực độ tương phản làm luôn luôn tối quen nàng đĩnh đạt lục lam phỉ cùng Ninh Ninh hoàn toàn không thích ứng, nhưng nàng như là căn bản không phát hiện cái này biệt lưu vô cùng một khắc, đối hai người nói: "Các ngươi mang theo cơm sáng lên lầu đi ăn đi, có một số việc ta muốn cùng Cố học trưởng nói cái rõ ràng." "Thực xin lỗi, này hoa không phải đưa cho ngươi." Cố Minh cuối cùng là tìm về chính mình thanh âm, ánh mắt ở Lục Lam phỉ cùng Ninh Ninh trên người đảo quanh nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngàn không nên vạn không nên, không nên xem nhẹ tự thân mị lực. Rất mã tính tươi cười nhăn nứt ra, xung quanh xung quanh bắt đầu cười trộm các nữ sinh, trực tiếp đem sớm một chút hộp cơm ném tới Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh trong lòng ngực, thuận tiện đem hoa đưa về Cố Minh trong lòng ngực, bắt đầu vặn nổi lên tay áo, đột nhiên rũi tay ôm ở Cố Minh đầu vai, cắn răng nói: "Huynh đệ, cảm tình ngươi chơi ta." Hiện tại lão nương thực tức giận, Cố minh vô tội đáp, ai kêu ngươi nhanh tay. Ta chỉ là nhìn đến người quen tiếp đón một tiếng mà thôi. Vậy ngươi hoa đưa cho ai? Cấp lao nương nói ra, ta bóp chết nàng đi. Mã tính song quyền lẫn nhau nhiết, đáy mắt hừng hực ánh lửa nhìn đều có chút giò người. Phần 105 Hoa là cố minh lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi, vướt mở mã tính trên vai cánh tay, tính. Nếu đều bị ngươi tiếp ta như thế nào còn không biết xấu hổ đưa cho muốn đưa người. Nhìn đến Ninh Ninh cùng Lục Lam Phỉ trong tay sớm một chút, cười cười nói, nếu các ngươi bắt được đứa sáng, vậy thuận tiện ăn đi. 127 loạn cục một mảnh. Ninh Ninh cùng Lục Lam Phỉ trong tay cầm không biết nên là ai sớm một chút không biết như thế nào phản ứng, xem bốn phía tụ tập lên nữ sinh, Lục Lam Phỉ kéo kéo Ninh Ninh cánh tay, ý bảo trước né tránh này nơi đầu sóng ngọn gió lại nói, Cảm ơn cô học trưởng bữa sáng, nếu là ngươi phương tiện nói, chúng ta mỗi ngày đều yêu cầu hai phần." Ninh Ninh vốn là cầm bữa sáng cùng Lục Lam Phỉ lên lầu, không được Cố Minh nghe xong những lời này lúc sau thế nhưng cười đến xuân về hoa nở. "Không thành vấn đề, vậy nói như vậy hảo, Ninh Văn Nhã, Lục Lam Phỉ, mỗi ngày buổi sáng xuống lầu tới bắt vẫn là đi khu dạ học ăn." Phó Ninh Ninh bị dọa đến một cái lảo đảo, không dám quay đầu lại, lơm lớm lo sợ đối Lục Lam Phỉ nói: Phỉ phỉ tỉ, cái này Cố Minh là làm sao vậy? Không biết Lục Lam Phỉ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng còn nói tìm thời gian cảm ơn Cố Minh, lúc này ngược lại thiếu càng nhiều. Cũng không biết đem cái kia người may mắn bữa sáng cấp a, nghĩ đến vừa rồi hắn cầm bách hợp đi hướng chính mình ba người ánh mắt. Rõ ràng là cái loại này chờ đến người thoải mái a. Ninh Ninh, có phải hay không Cố Minh nhà hắn cho hắn cái gì áp lực? Ninh Ninh chính cầm trong túi bánh bao trên cắn khai. Này vậy mà ngơ, không thể nào, gần nhất trong nhà không để a, không được, ta phải đi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nói xong dẫn theo túi hai ba bước liền lên lầu gọi điện thoại đi, chờ Lục Lam Phỉ lên lầu khi, Ninh Ninh đã đầy mặt hoang mang đứng ở trong phòng ngủ, xem nàng tiến vào quán quán đôi tay. Không có gì sự tình a. Liên tính đề cập đến gia tộc địa vị dị năng so đấu cũng muốn sang năm mùa xuân, theo lý thuyết sẽ không có nhanh như vậy động tác nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyên đến, ninh ninh kết thúc đề tài nói, mặc kệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu là hắn thật sự giả tình giả ý bắt đầu truy ta nói. Ta trực tiếp cùng hắn ngả bài, làm một đôi giả tình lữ lửa lửa người trong nhà có thể hành, nếu muốn thật sự trừ phi ta chết. Em mở thật xa liền nghe thấy mã tình đoàn trách thanh, mặc kệ, cái gì đại chúng thần tượng, học sinh hội chủ tịch. Đó chính là cái giám. Lao nương cho hắn mặt không biết xấu hổ. "Quá không cho mặt mũi." Tỷ nhóm nhi nhóm, chúng ta nhất định phải chống lại trụ tiện nam nhân rủ hoặc là đặc biệt là Ninh Văn Nhã cùng Lục Lam Phỉ. "Các ngươi nhưng đừng bị người ta một đốn cơm sáng liền cấp thu mua. Một đốn cơm sáng không đủ, kia càng nhiều đâu. Cùng ngay là trường học các loại xã đoàn chiêu sinh nhặt tử, Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh còn không có tưởng hảo muốn báo cái gì. Học sinh hội thường hạo liền tìm lại đây, đưa cho lớp học mọi người một phần thư mời, thực thụ trông rừng xã đoàn." Độc thuộc về lâm nghiệp học viện xã đoàn. Nhưng xem mặt trên điều điều khoản khoản lúc sau lục Lam Phỉ bọn họ trong ban liền có hơn phân nửa người nẽa xa ba thước đem trang giấy ném tới rồi một bên. 1. Thích rừng cây, thân cận tự nhiên. Nhị, mỗi năm ít nhất tham gia xã đoàn tổ chức 5 lần dã ngoại trồng cây hoạt động, địa điểm nhiều vì điều kiện gian khổ sơn thôn sa mạc mảnh đất. Tam, mỗi tháng muốn tham gia xã đoàn lâm nghiệp hội nghị, hội nghị nộp lên ra một thiên về lâm nghiệp phát triển luận văn. 4. Tóm lại điều kiện so biên hoang thực thụ công nhân muốn hảo như vậy một chút, nhưng hoàn toàn thuộc về nghĩa vụ phàm vi. Lục Lam Phỉ nhưng thật ra nhìn kỹ xong rồi, cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất so với kia chút Phong Hoa Tuyết Nguyệt thích hợp nàng, trực giác nhìn về phía Băng Lương Tuyết, quả nhiên xem nàng cẩn thận đem thư mời chỉnh tọng phóng tới cặp sách. Nhìn dáng vẻ có chín thành sẽ tham gia. Phiên Thiên, Lục Lam Phỉ còn phát hiện chương hơi mỏng trang giấy kẹp ở thư mời mặt sau cầm lấy tới vừa thấy học sinh hội nhập hội xin thư. Chức vị là học sinh hội hậu cần chỗ trợ lý, Hồ Nghi Gian, Ninh Ninh nhích lại gần, thấy rõ trên tay nàng xin thư vội giúp Đờ Ba Trần 4 cẳng tàng tới rồi mặt sau cùng, nhẹ giọng hỏi nói: "Phỉ phỉ tỷ, đây là có chuyện gì a? Giống như chỉ có ngươi cùng ta có này phân học sinh hội xin thư, những người khác đều không có ai. Hơn nữa ta đã sớm tìm hiểu qua, học sinh hội chính là cái đứng đầu bộ môn." Làm tốt lắm có học phần nhưng thêm, nhưng là xin thực phiền toái. Lục Lam Phỉ cũng cảm thấy hoang mang, Ninh Ninh nói cái này đã sớm từ Mã Tĩnh cùng Khương Na các nàng trong miệng đã biết không ít, nhưng hiện tại cái này có ý tứ gì? Còn đang muốn không thông hết sức, Ninh Ninh dứt khoát cùng nhau cầm hai phần xin thư, ngươi ký tên, ta giao phó nhiệm vụ đi, còn không nhất định trúng tuyển đâu. Buổi chiều, Lục Lam Phỉ cùng Băng Ngưng Tuyết cùng nhau vào thực thụ trồng rừng Sa Đoạn. Linh Ninh không thích đem trên người làm cho rơ hề hề, tham gia một cái cùng sủng vật có quan hệ xã đoàn, nàng cũng giúp đỡ đem hai phân xin thư giao cho học sinh hội. Trở về lúc sau cứng lưỡi nói: "Ngoan ngoãn, học sinh hội có như vậy nhu sao? Đi giao xin người thật nhiều." Trong phòng ngủ lúc này toàn viên đều ở, từng người vội vàng chứng minh sự tình, nghe vậy đều vội không ngừng tỏ vẻ tán đồng, Mã Tính lúc này tê tới rồi Lục Lam Phỉ bên người. Lục Lam Phỉ Ngươi nhập cái gì xã? Ta và ngươi một đạo. Thiết, Mã Tĩnh ngươi không phải vào Mạn Ga A Niệm xã cùng Nhu đạo xa sao? Chỗ nào còn có thời gian cùng Lục Lam Phỉ tệ đến một khối? Khương Na cùng Trình Kha giao khó hiểu, không hiểu được Mã Tĩnh vì cái gì rõ ràng cùng Lục Lam Phỉ tính cách không phải nhiều hợp nhau lại luôn là cọ đều phải cọ đến một khối đi. Lao nương liền không thể tiến ba cái xã đoản sao? Liên học sinh hội đều giao xin. Liền không biết nhà ngươi nhìn chúng không. Mã Tĩnh còn đang chờ Lục Lam Phỉ đáp án. Thật thụ chồng dừng xã. Lục Lam Phỉ nhàn nhạt mà nói ra đáp án, đối Mã Tĩnh càng dựa càng gần thân thể nhíu nhíu mày. Hoa dựa. Không thể nào, ngươi thật sự báo cái kia một không cẩn thận liền sẽ đi khai hạ núi hoang sa đoàn. Mã Tĩnh mặt nhăn đến giống chỉ bánh bao, thận trọng suy xét khởi dự tính của nàng tới. Tương Na cùng Trình Kha giao lúc này bị Lục Lam phỉ nói học sinh hội rời đi tầm mắt, hai người thở ngắn than dài nói, vào học sinh hội tương đương mạ một đạo kim, về sau phân công nói không chừng còn có thể coi đây là tư lịch vớt cái tiểu quan tới làm làm, bởi vì có quản lý kinh nghiệm sao? Mã Tính tựa hồ từ xã đoàn sự tình bên trong tránh thoát ra tới, rất có hứng thú nằm đến trên giường nhếch lên chân bắt chéo, lão nương mục đích thực đơn thuần, học sinh hội bên trong đều là tinh anh a. Nếu có thể đi vào bên trong, nói không chừng lão nương cũng có thể làm bạch cốt tinh, chính yếu là học sinh hội bên trong xoái ca rất nhiều, thật là tiện nghi những cái đó tao đàn bà. Như là nhớ tới học sinh hội kia một cái cá tính cách khác nhau ưu tú xoái ca, má tính bên miệng có hư hư thực thực nước miếng chất lỏng. Còn nói, hôm nay chuyện hồi sáng này không đủ khiu a, nam chính còn không phải là học sinh hội lão đại. Nhân ra nhiều ưu, mới đại nhỉ như thế nào đi học sinh gặp giải quá đâu. Trình Kha giao trên mặt đắp mặt nạ, nam ở trải lên hai thán. Con ở máy tính bên cạnh bàn thượng khương na bĩu môi nói, nhân gia nghe nói ở giống như là trời sinh thực vật học gia giống nhau, có thể làm thực vật khởi tử hồi sinh, chính là dựa vào chiêu thức ấy đánh bại thượng giới hội trưởng hội học sinh. Cố Minh hiện tại chỉ là treo hội trưởng tên, kỳ thật hội trưởng vẫn là đại bốn thi á sóng, sẽ sự vụ cũng là thi á sóng ở xử lý, bất quá là gần nhất các ngươi không gặp thôi thi A sóng. Lúc này các nữ sinh bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý ninh ninh cùng lục lam phỉ phản xạ tính liếm nhau, cùng đại bốn thi A lan cái gì quan hệ liền ở trang ép trường mặt trên các người chính mình xem đi ta cũng muốn làm mỹ dung chứ bỏ vẫn là lạnh mặt tẩy rào lên giường băng ngưng tuyết, ngay cả lục lam phỉ cũng tò mò mà mở ra không thế nào đụng vào lạc tọc, đi vào trang ép trường, này vừa thấy nhưng thật ra đã biết không ít tin tức cũng coi như là đã biết lần trước cùng Ninh Ninh đắc tội tứ đại thiên vương, cái gì địa vị? Nông lâm nghiệp đại học truyền thống cùng giống nhau đại học không thế nào giống nhau. Nơi này không có học chi phí phụ, ngược lại một tháng có 100 đồng tiền sinh hoạt trợ cấp, cho nên nơi này học sinh nhiệm vụ muốn nặng nghề một ít, gặp gỡ quốc gia cái gì nông nghiệp, lâm nghiệp có cái gì yêu cầu chi viện đều cần thiết không giảng được tham gia. Học sinh hội đó là phối hợp này, đó an bài địa phương. Mặc kệ là thứ đầu cùng ngoan ngoãn bài học sinh đều sẽ đối học sinh hội kiên kỵ vài phần. Năm trước Cố Minh mới vừa vào học liền lộ ra không nghị khuất cư nhân hạ thế tới, ngay lúc đó hội trưởng hội học sinh là Thi A Sóng, đứng mũi chịu sào trở thành Cố Minh nơi trốn nhằm vào đối thủ, Cố Minh phía sau không biết như thế nào thực mau tụ tập một cái thành viên tổ chức, thường xuyên khiêu khích Thi A Sóng. Thi A Sóng cuối cùng không thể nhịn được nữa, đành phải tiếp nhận rồi khiêu chiến. Căn cứ nông lâm nghiệp đại học truyền thống, hội trưởng hội học sinh nhưng cần thiết trừ bỏ hành chính năng lực, chuyên nghiệp năng lực cũng cần thiết là cùng hệ người xuất sắc. So với Cố Minh, thì Á Sóng như thế nào là đối thủ, lại là ở làm thực nghiệm thời điểm thi Á Sóng xong bảo thai đệ đệ thi Á Lan đột nhiên bệnh tim đột phát, cụ thể bị Cố Minh như thế nào cứu lên tới đến nay là cái mê, chỉ biết thời điểm thi Á Sóng tự nguyện làm hiện, làm Cố Minh cấp dưới. Lục Lam Phỉ đóng lại trên máy tính lường trong lòng hiện lên cái kia sạch sẽ nam sinh gương mặt tươi cười, khó trách kia bốn cái người xấu không thế nào dám động Thi Á Lan, một phương diện là sợ Thi Á sóng giày nhỏ, phòng trưng về phương diện khác cũng sợ Thi Á Lan bệnh tim phát tác đi, kia bốn người cuối cùng ánh mắt thực hoảng độc, đến nay còn không có tìm chứng minh phiền toái có phải là bởi vì Thi Á Lan nguyên nhân đâu. Nàng cũng sẽ không tin tưởng này bốn người sẽ kiêng kỵ sẽ là mục tự đồng, đối những người trẻ tuổi này tới nói Còn không thể tưởng được như vậy sâu xa. Lục Lam Phỉ không biết chính là, hiện tại tứ đại thiên vương thật sự tụ ở bên nhau thương lượng muốn tìm nàng báo thù một chuyến đâu. Ôn nào náo động sàn nhảy rế lô, bốn người tụ ở bên nhau hít mây nhà khói, ứng Mạc Khai phun ra một cái ve vẫy mắt, vui sướng thưa ra một hơi. Mẹ nó, ngày đó thật là tà môn, vì cái gì kia thủ ông tử chính là không chết kia mấy người đâu. Lam Hại lão tử hơn 10 ngày không dám ra cửa. Vương Thế Hải tiếp nhận câu chuyện, cũng không phải là ta ba mẹ còn nói nhận cái này vận đen tính, nhưng ta như thế nào cam tâm a? Dư gia Tân lôi ra một trương mỏng giấy, "Mẹ nó, nơi này có người che chở, trong nhà tổng không ai che chở đi, tìm vài người đi tiếp xấu gia đình nhà gái thiếu nhà nàng phòng ở đi." Quá đáng giận, như vậy xấu còn ra tới loạn hoàng, một bộ thực tốn bộ dáng. Tổng vị là 4 người chung quyền thế yếu nhất một cái, cũng là nhất cẩn thận một cái. Nghe vậy nhìn nhìn Lục Lam Phỉ tư liệu, gật đầu nói, "Cái này xấu nữ có thể động, cái kia Ninh Văn Nhã cùng Thi Á Lan làm sao bây giờ?" Ninh Văn Nhã phòng trường chính là ngày đó cái kia như bên nam nhân muốn bảo người, tạm thời vẫn là không thể động, Thi Á Lan chúng ta trước ghi tạc nơi này, chờ đến tốt nghiệp, chúng ta đi tức chết hắn. Ha ha ha, mấy người trong tay mỏng giấy rơi trên mặt đất. Lục Lam Phỉ, địa chỉ, thành phố Á Thạch Ma trấn 6 bạn trại. 128 đi ra ngoài gặp nạn. Chương 128 tiến học sinh hội. Các loại xã đoàn hội âm cùng học sinh hội xin thông qua danh sách thực mau ra ở viện hệ mục thông báo thượng. Phía trước chen đầy xem kết quả học sinh, Lục Lam Phỉ vốn dĩ đứng ở bên ngoài cũng có thể dùng thần thức xem cái rõ ràng, lại bị Ninh Ninh lôi kéo chen vào người đôi, thật vất vả mới xem xong rồi bài trừ tới. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi thi đại học thành tích như vậy hảo, khó trách bị học sinh hội ưu tiên tuyển chọn. Linh Ninh xem xong danh sách lúc sau lựa hiện ải ngoại, ta bị lui về tới, nói ta tuổi quá tiểu, đều do bọn họ quá buồn, không biết có thiên tài vừa nói sao. Con hảo sủng vật xã tuyển chọn ta, nhưng thật ra không như vậy mất mát, không nghĩ tới ở nông lâm nghiệp cũng có thể cùng ta yêu nhất động vật ở chung, thật là trong bất hạnh rất may. Lục Lam Phỉ suy nghĩ mã tính kết quả, học sinh hội xin không thông qua không kỳ quái, kỳ quái chính là nàng báo danh xã đoàn. Rõ ràng nhớ rõ Khương Na nói chính là mạn Ga ạ nim cùng nhu đạo, như thế nào hôm nay liền biến thành mạn Ga ạ nim cùng thực vật. Phỉ Phỉ tỷ, lúc này muốn công việc lu bù lên, cửa hàng yêu cầu một lần nữa thỉnh hai cái toàn chức người bán hàng, ta xem băng ngưng tuyết chỉ báo một cái thực vật, nói vậy nàng còn có thể kiên trì. Ninh Ninh một người nói một đống lớn nói lúc sau mới phát hiện Lục Lam Phỉ có chút thất thần, đề cao thanh âm rồi nói, Phỉ Phỉ tỷ Phần 106. Ân, ta đang nghe. Lục Lam Phỉ vội vàng làm chuyên tâm trạng, thuận tiện cùng bước nhanh đi trước Băng Ngưng Tuyết chào hỏi. Băng Ngưng Tuyết dừng lại bước chân, chờ cùng Lục Lam Phỉ đi ngang qua nhau thời điểm thấp giọng nói, "Ta cảm thấy Mã Tĩnh rất kỳ quái." "Ân, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới." Lục Lam Phỉ đúng là cái này ý tưởng. Ninh Ninh nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Sợ cái gì a thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn. Đến học sinh hội đưa tin thời điểm thấy Cố Minh rộng rãi gương mặt tươi cười cùng hắn bên người Cố phấn mặt đen, Lục Lam Phỉ mơ hồ cảm thấy chính mình xin trong ngoài mặt có miêu nị, bởi vì vừa rồi mới hảo xảo bất xảo biết chính mình ở thực vật xã tổ trưởng là Cố Minh, hơn nữa tổ viên liền chính mình một người. Đây là chúng ta hậu cần bộ bộ trưởng, trang kỳ kỳ, Lục Lam Phỉ, các ngươi quen thuộc hạ đi. Cố Minh cười giới thiệu nói. Trang Kỳ Kỳ lúc này sắc mặt thay đổi vài biến, nguyên bản cho rằng Cố Minh nhìn thấy Lục Lam Phỉ âm dương mặt lúc sau liền tránh như rắn rết, ai biết hắn còn sẽ mất công đem người cấp lộng tới học sinh hội. Nhìn dáng vẻ lại không giống như là muốn theo đuổi nhân gia, cũng không biết Cố Minh là cái gì ý tưởng. Lục Lam Phỉ đúng không? Chúng ta hậu cần bộ ngày thường không có gì sự tình bất quá là quản học sinh hội văn phòng kho hàng chìa khóa, trường học làm cái gì lễ mừng linh tinh. Chúng ta liền giúp đỡ quản lý hạ vật phẩm, còn có mặt khác hai nữ sinh hôm nào giới thiệu cho người nhận thức hạ. Đang nói, trang kỷ kỳ điện thoại văng lên, nàng nhìn mắt số điện thoại, nhìn nhìn lại ngồi ở này gian hậu cần bộ văn phòng không núp ních cố mình, dầm dầm chân, cắn răng nói, khách hàng tịch hỗ trợ cấp lục làm phỉ nói hạ học sinh hội chuẩn tắc ca, ta đi ra ngoài hạ. Trước khi đi ở lục làm phỉ bên người giọng căm hợn nói, Không cần mơ ước khách hàng tịch sẽ coi trọng ngươi cái này sỉu bát quái. Thực xin lỗi. Trang Kỳ Kỳ đi rồi, Cố Minh Ý bảo Lục Lam Phỉ tìm vị trí ngồi xuống, sau câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Không có gì không liên quan chuyện của ngươi. Lục Lam Phỉ thực rộng rãi cười cười, vẫn cứ là kia phó không giận không hỏa bộ dáng. Ta rất muốn biết ngươi tức muốn hộc máu là cái bộ dáng gì. Còn có ngươi có hay không gặp được cái gì nan giải sự tình làm ngươi vô ngữ? Cố Minh lời nói giống như là nỉ non, nhưng cũng đại biểu hắn chân thật ý tưởng. A Lục Lam phỉ hơi hơi ngây dại, trong đầu thoáng hiện chính là Long Thánh Giác cái kia cái gì cũng đều không hiểu tận làm chuyện ngu xuẩn lưu manh bộ dáng. Chính mình trừ bỏ ra gian náo ấy, giống như thật sự chỉ có hắn có thể mang cho chính mình đại tâm tình phập phồng. Cố Minh cười, nhìn đến ngươi bị khảo ở đường thần trường, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, tối hôm qua ngươi chẳng phải sẽ biết ta tính tình sao? Thân thiện mỉm cười, khéo léo tư thế động tác, vừa không sẽ nặng nề, cũng sẽ không lanh lảo, cùng hắn ở chung thật sự thực dễ dàng làm người thả lỏng. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới Lục Lam Phỉ thật sự cảm thấy Cố Minh người này làm bằng hữu thật đúng là không tồi. Có học sinh hội sự tình bận rộn, còn có thực vật xá các loại học thuật luận văn cuốn thân, Lục Lam Phỉ dần dần bận rộn lên. Cửa hàng thượng đã sớm thỉnh hai cái người bán hàng, có băng ngưng tuyết phụ trách nhìn chằm chằm. Trên lầu sự tình cũng kỹ càng tỉ mỉ công đạo ba người không cần để ý tới. Lục Lam Phỉ cuộc sống đại học quy luật mà lại thuận lợi quá xong rồi một cái học kỳ, ở cuối kỳ khảo chung không hề ngoài ý muốn toàn hệ đệ nhất danh vệ miệng thành công. Đang định hồi sáu bản lão trại bồi cầu cầu quá, hắn cái thứ nhất tiết âm lực hết sức lại là nhận được học sinh hội ngoài ra còn thêm xã đoàn cái thứ nhất đi công tác nhiệm vụ. Từ lâm nghiệp học viện hai cái giáo thụ dắt đầu, 10 cái học sinh tạo thành khảo sát tổ một hàng 12 người đi theo viêm hoàng bộ ngoại giao sa phó sa quốc, tham gia sa mạc hóa thống trị diễn đàn. Theo lý thuyết như vậy long trọng sự kiện cùng nàng một cái sinh viên năm nhất ai không vào để đi. Nhưng đi ra ngoài nhân viên chung có cố minh cái này yêu cầu trợ lý tổ trưởng ở, còn có một cái lớn nhất nguyên nhân đó là cái kia cái thứ nhất cấp tùy ý cư khai trường đàm giáo thụ. Lục Lam Phỉ cũng không nghĩ tới cái này chống quả trượng. Lâu lâu ở cửa hàng cùng nàng nói chuyện phiếm lão nhân ở nông lâm nghiệp đại học có như vậy cao lực ảnh hưởng. Liên một câu Lục Lam Phỉ cái này nữ hài tử không tồi, lâm nghiệp tri thức quá quan, còn có tổ truyền giữ tươi kỹ thuật bí phương, vì thế, Lục Lam Phỉ liền trở thành lần này xuất ngoại người được chọn trí nhất. Tên nàng là cuối cùng định ra tới một đám được đến tin tức thời điểm đã ly đi ra ngoài Nhật Tử không đến 3 ngày. Đến nội gia áp Nhật Tử muốn bao lâu lại là tạm thời không biết. Lục Lam Phỉ đành phải nhận mệnh cùng yêu dạ nói tiếng may mắn hắn thần thức đã khôi phục không sai biệt lắm, bằng không hồi sáu bản lão trại lấy hóa vẫn là cái chuyện phiền toái tỉnh. Mục gia bên kia không cần đi thông tri dù sao giống như lần này, độ ngoại giao đi đầu chính là mục tử đồng, hắn trung quy sẽ ở danh sách nhìn thấy. Thằng đến vì cơ bay đến không trung lục, Lục Lam Phỉ đều còn ở kinh ngạc một việc, đó chính là Tỷ Nhỏ Nhi, ngươi sẽ không xây máy bay đi. Như thế nào ngơ ngác hơi giật mình. Ai, Cố Soái ca, ngươi tổ viên say máy bay. Đối, chính là Mã Tĩnh. Rõ ràng nghe Cố Minh nói qua chỉ có chính mình một cái sinh viên năm nhất, kia Mã Tĩnh vì sao có thể dựa vào một cái thực vật xã thành viên tiến đến, mà không phải nhiệt tình yêu thương lâm nghiệp, chuyên nghiệp chi thức vượt qua thử thách băng ngưng tuyết. Nhìn ra được Cố Minh cũng là không hiểu ra sao, nửa năm qua cùng Lục Lam Phỉ đã là hiểu biết rất nhiều, nhìn mắt Lục Lam Phỉ trả hướng đều không phải là say máy bay. Chỉ là ở tự hỏi mà thôi, yên tâm quay đầu hỏi mã tính nói. Ngươi còn chưa nói, ngươi là như thế nào tiến khảo sát tổ. Cũng không trách cô Minh dò hỏi tới cùng, lần này đi ra ngoài mục đích hắn là nhất rõ ràng bất quả. Trong trường học giáo thụ này đó kỳ thật chính là cái quan trên mặt Nguy Trang tới tham dự cái này diễn đàn, mà chân chính có tác dụng đơn giản là đàm phán mục từ đồng, treo lâm nghiệp phụ đạo viên tên hướng Cô Thanh cùng cô Minh. Kỳ thật là đi thực địa khảo sát có không dùng dụng năng trợ giúp Sa Quốc xây lên một rừng cây. Đến nỗi Lục Lam Phỉ xuất hiện một bộ phận nhỏ là hắn tư tâm, nhưng đại bộ phận vẫn là thực lực của nàng được đến Lâm nghiệp đại học thâm niên giáo thụ khẳng định. Mã Tính xuất hiện liền thật sự ý vị sâu xa, cái gì mục đích? Cái gì quan hệ tiến bảo? Thẫn nhiên may may không biết. Lao nương vào bằng cách nào? Lao nương muốn kiến thức kiến thức Sa Quốc cơ bắp xoéis ca liền tới rồi bái, như thế nào tới sao? chính là không nói cho các ngươi. Hừ hừ, cho các ngươi sǒu đi thôi. Lập lạp lạp sờ sờ chân của ngươi. Hảo kiện mỹ, Mã Tính Hừ Hoang Khang sai nhiệm thập bắt mô, xem nổi lên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Tức giận đến cố minh phong độ mất hết, Lục Lam Phỉ thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, "Cố Minh, ngươi cũng không nên thượng hỏa a, chúng ta là ở trên phi cơ đâu, vạn nhất thiếu nhiều không may mắn." Ai, Lục Lam Phỉ Ngươi đây là khuyên người vẫn là lửa cháy đổ thêm dầu. Cố Minh trên mặt ý cười ẩn hiện, đáy mắt lại hiện lên một tia mạc danh mất mát. "Tĩnh, vẫn là nghỉ ngơi hạ đi, tối hôm qua cả đêm không ngủ hảo, còn nhớ Ninh Ninh muốn ta mua cái gì đồ vật." Không bao lâu, Phi Cơ đột nhiên run lên, bừng tỉnh Thiển Miên Lục Lam Phi, "Làm sao vậy?" Cố Minh cùng Mã Tĩnh còn có vẫn luôn giống cái ẩn hình người tồn tại thi á sóng cùng nhau mở mắt, thi á sóng sắc mặt biến đổi, loạn lưu Bọn họ thân phận nhưng không có mục tử đồng đoàn người chuyên cơ, ngươi chính là thủ đô hàng không dân dụng máy bay hành khách. Thi á sóng nói âm vừa ra, trên phi cơ liền truyền ra không phục nhân viên cố giữ vững chấn định an ủi lời nói. "Các vị hành khách, ta là thủ đô hàng không 0185 lần thứ 2 chuyến bay đội bay trợ lý, vừa rồi phi cơ chỉ là gặp một đạo keo kiệt lưu vòng qua thân máy, tình lại ra không cần thần trương." Một câu không nói xong, thân máy lại lần nữa rung lên. Biên độ rõ ràng so vừa rồi lớn một kia, cái này ngay cả nói chuyện đội bay trợ lý nhân viên tựa hồ cũng phát hiện không đúng. Ở Mịt Dô Phồn lại lần nữa nói: "Thì ngại ra không cần hoang loạn, ngàn vạn đừng hỗn loạn, lần này chuyến bay đội bay nhân viên sẽ mau chóng đến ra loạn lưu cường độ, cho đại gia một cái an toàn lư đồ." Nàng trông thanh nhã lúc này đã là mang theo một tia khẩn trương, càng làm cho trên phi cơ hành khách châu đầu ghé Thái Lan. Này loạn lưu chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thì á sóng đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm ca bin ngoại nặng nghề mây đen, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, thân thể bắt đầu run rảy lên. Không thể nào. Lao nương lần đầu tiên ngồi máy bay liền gặp được loại này ô long chẳng uống. Mà tĩnh ngồi ở vị trí thượng, sắc mặt cũng bắt đầu biến bạch. Cố minh trong miệng nói, tình huống có lẽ sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nhưng run rảy môi bán đứng hắn kinh sợ. Bên ngoài cất cánh khi trời xanh mây trắng đã là vô tung vô ảnh không trung làm hắc một mảnh, như là một trương miệng rộng chọn người mà phệ. Thân máy lại lần nữa nặng nề mà rung động một chút, bắt đầu có một loại nghiêng cảm sinh ra, bởi vì ở trời cao thời điểm không ít người buông lỏng ra dai an toàn, lúc này đã có người bắt đầu kéo không được tay vịn hướng thân máy phía trước cửa khoang đi vòng quanh. A! Ô nào tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Pain, pain. Tiếng đánh cũng bắt đầu từng tiếng trọng lên. Ta không muốn chết a. Mở cửa phóng ta đi ra ngoài. Có người cuồng loạn khóc kêu. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Cũng có người không ngừng nhắc mãi đầy trời thân Phật. Huy, huy điện thoại như thế nào đánh không thông A, ta còn có sáu mươi nhiều vạn lao bà không biết mật mạ A. Phi cơ tức khắc kêu khóc thanh tiếng kêu thảm thiết vỡ vụn thanh liền thành một mảnh. Loa đổi bay nhân viên kêu ách giọng nói cũng không ai lại nghe nàng nói một lời. Kỳ thật hiện tại phi cơ trạng hướng thật sự không lạc quan, loạn lưu không phải một đ Mà là ở không trung hình thành thật lớn một đoàn, phi cơ đúng là bị một đạo một đạo loạn lưu vòng tới rồi trung gian vị trí. Này đoàn loạn lưu giống như là hát cám lốc xoay ở du tẩu, không ngừng mà xoay tròn, muốn đem tiến vào bất luận cái gì vật thể sẽ thành mảnh nhỏ. Ở trên đất bằng cực đại ba âm 737 giờ phút này giống như là phiến lá khô ở sóng biển trung phập phồng, đã là nguy ở sớm tối. 129 hiểm cấp ra tay. Vì cơ tử gặp được loạn chạy tới hoàn toàn mất đi khống chế bị cuốn tiến loạn lưu bất quá là vài phút thời gian, căn bản là không dung lục Lam Phỉ nghĩ nhiều, chờ đến nàng từ kinh ngạc trung hoàn hồn thời điểm đã phát hiện vẫn luôn không rời Dai An Toàn Cố Minh gắt gao nắm nàng tay phải, hắn trên mặt nhưng thật ra không nhiều ít lo lắng. A, mã tính một tiếng thét chói tai trung, nàng toàn bộ thân thể hướng bên cạnh ném đi, còn hảo Thi A sóng đang ngồi ở nhất ngoại sườn, trên eo Dai An Toàn cũng chưa từng từng quá. Dưy Tình Thế cấp bách duỗi tay bắt lấy nàng một cánh tay, "Cẩn thận." "Má ơi, ta còn không muốn chết a." "Đáng chết ông trời." Ô Mã Tĩnh sợ hãi liền lão nương tự xưng đều cấp quyến mất. "Sẽ không, nhất định có thể kiên trì đến bay ra Luân Lưu." Thi Á song cô giữ vững trấn định, cùng Thi Á Lan hoàn toàn bất đồng kiên nghị biểu tình làm người không tự giác tâm an, Mã Tĩnh ánh mắt ngưng trụ, thế nhưng Ly Kỳ ngừng khóc chút ít, thấp giọng nhỉ non vài câu ai cũng nghe không hiểu lời nói. Ở khi á sóng dưới sự trợ giúp về tới trên chỗ ngồi, run run đôi tay đem chính mình cố định ở đai an toàn mặt trên. Các vị hành khách, đội bay nhân viên đang ở đem hết toàn lực điều chỉnh thử phi cơ góc độ, nhưng trước mắt tình huống không dung lạc quan, hiện tại cũng không phải nhảy dù sinh tồn thời cơ tốt nhất, bên ngoài loạn lưu đã hình thành trời cao cất lốc, lúc này nhảy dù nói không thể nghi ngờ sẽ bị gió lốc giảo toái. Thì ngại ra cần phải tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp đội bay nhân viên Chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo đảm phi cơ hoàn hảo lao ra loạn lưu, phía dưới thỉnh kiểm tra từng người vị trí dù để nhảy trang bị. Không phục nhân viên chỉ huy không có ở hành khách khiến cho cái gì phản ứng, đồng dạng một mảnh hỗn loạn. Lục Lam Phỉ đột nhiên cảm giác trong tay xúc cảm biến hóa, cố minh trên người đã bắt đầu đằng khởi từng trận thanh bích sắc eo bụng căng thẳng, tối đầu là lúc trên eo đã truyền một đoạn màu xanh lá dây đằng cố định ở lưng ghế. Đường Hoàng hốt, ta cùng cô cô ở trên phi cơ Nói cái gì cũng sẽ không làm người có việc. Cố Minh nhẹ giọng ở Lục Lam Phỉ bên tai nói. Nhưng Cố Thanh cùng hắn trước sau năng lực hữu hạn, như thế nào có thể hộ được cả tòa phi cơ? Lục Lam Phỉ trong lòng ý niệm cấp lóe, trên phi cơ đột nhiên tới không trọng cảm làm nàng không rảnh lo lại từng nhiều, thừa dịp không trọng là lúc chơn váng, thuần di đến loạn lưu bên trong. Phần 107. Thân ở loạn lưu mới biết được thiên nhiên uy thế thật lớn. Lục Lam Phỉ nho nhỏ thân mình như muối bỏ biển ở loạn lưu trung nước chảy bèo trôi, từng đạo cuồng phong như lưỡi dao sắc bén quất đến trên người, mang đến xuyên tim đau đớn. Đôi mắt bị sức gió mang đến trọng áp kích thích đến nước mắt bay tứ tung, căn bản là không có biện pháp mở, ngay cả tưởng há mồm hô đau động tác cũng vô pháp hoàn thành. Lúc này Lục Lam Phỉ mới phát hiện, thân thể của mình tưởng ở loạn lưu trung tuấn di căn bản là vô pháp làm được. Loại tình huống này nếu là thả ra thần thức tìm kiếm cũng ổn định không biết ở phương nào sóc nẻ phi cơ căn bản là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Dạ dạ nói lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Long Thánh Giác, ta nên làm cái gì bây giờ? Kết lực ổn định thân thể Lục Lam Phỉ không khỏi ở trong lòng nội hỏi, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Lúc này nàng mới cảm thấy nguyên lai chính mình đối thế giới này lưu luyến thật sự nhiều rất nhiều. Đại học vườn trường là cái mỹ lệ địa phương, có bằng hữu quan tâm, có lão sư chiếu cố. Mực ra cái kia lạnh như băng đại gia tộc còn có mối thân cùng đệ đệ ngay cả sờ không rõ thái độ hai cái mục lão gia tử cũng có một kia lưu luyến. Câu câu, yêu giả, ngay cả lão chạy gãy chân đại lạt bá đều là trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận, khó có thể dứt bỏ. Nàng tưởng hảo hảo niệm xong đại học, muốn nhìn đến rất nhiều người vô ưu gương mặt tươi cười thậm chí còn nghĩ tới băng ngưng tuyết nguyện vọng. Không được, còn không thể đủ chết. Lục Lam Phỉ trong lòng mãnh liệt cầu sinh dâng lên, trong đầu kim sắc thần thức quay cuồng cổ vũ, thân thể rốt cuộc ở thần thức chống đỡ hạ đứng lại, trên người trào ra một đoàn mông lung vàng sáng, này vốn là một cái ngăn cách ngoại giới nhìn đến nàng tướng mạo tiểu pháp thuận, hiện tại bị nàng ở mặt trên chồng lên một tầng thực chất ố dù có vẻ càng thêm hối nhận. Muốn tìm một trận lạnh như băng ba âm thực khó khăn. Nhưng trên phi cơ có đã ở thúc dục thần thức Cố Thanh cô trước ta. Phi cơ Cố Minh con dòng chính với Cố gia cùng hắn nào đó mục đích, toàn lực bảo hộ Lục Lam Phỉ ngay cả Cố Thanh cũng phân một đạo dị năng lực hình thành đai an toàn giúp Lục Lam Phỉ cố định thân thể. Cô chất hai mục đích là theo phi cơ phiêu đảng, ở phi cơ phân băng ly tán phía trước, chỉ có thể đủ tận lực giữ được mấy người tính mấy người. Cố gia thực vật dị năng là muốn ở thổ địa thượng mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Cô chất hai liên thủ có thể trong vòng 1 ngày ở một tòa thành thị dục sinh ra một mảnh lục lâm, nhưng ở không trùng cũng chỉ có dựa vào tự thân tích lũy dị năng lực tới tạm thời bảo mệnh, phi cơ rơi xuống phía trước, có lẽ có thể tiếp theo tiếp cận đại địa hơi thở giảm sóc truy lực. Hai người hiện tại chỉ có thể đủ có thể giữ được nhiều ít tính nhiều ít đi. Phi cơ không ra loạn lưu phía trước, tưởng ngạy dù sinh tồn không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, điểm này đã sớm ở không phục nhân viên trong miệng biết được. Liên ở cô chất hai được ăn cả ngã về không thời điểm đã xảy ra tình huống dị thường. Vốn dĩ bị hai người chặt chẽ vây khốn lục Lam Phỉ đột nhiên ở phi cơ mất đi bóng dáng, kinh hại rất nhiều Cố Minh theo bản năng nhìn về phía này, bài chỗ ngồi mặt khác hai người, thì A Song nhắm chặt hai mắt, không ngừng mà cầu nguyện, Mã Tính lại là lập tức chuyển mở mắt thần nhưng Cố Minh vẫn là bắt giữ tới rồi một kia hưng thú. Đối, chính là Hưng thú nhi. Má tính lúc này không có lúc ban đầu cái loại này nghỉ tư đế ở sinh tử không rõ trạng hướng nàng lúc này chấn định xa xa vượt qua thường nhân phải biết rằng, phi cơ giờ phút này ngay cả rất nhiều đại nam nhân đều đã khóc hào không thôi, nhưng liệt tao sú hương vị càng là cùng thượng vàng hạ cắm mùi lạ dũng mãnh vào mũi dàn, nàng lại ở ngay lúc này đối Lục Lam phỉ biến mất cảm thấy hứng thú nhi. Người là người nào? Không dám ra tiếng làm càng nhiều người phát hiện này bài chỗ ngồi khác thượng. Cố Minh đá mã tính một chân, hung tận có thể ánh mắt ý bảo. Mã tính mắt to hiện lên một tia xào trá, môi khẽ núp đích, không tiếng động bắt nói, quảng ta. Chúng ta đều có từng người mục đích, đều đừng hỏi đối phương cái gì. Cố Minh cũng còn lấy không tiếng động cảnh cáo, mặc kệ thế nào, không chuẩn làm ra nguy hiểm cho nàng tánh mạng sự tình, bằng không ta và người không chết không ngừng. Mã tính bỏ qua một bên đôi mắt, nhìn về phía ca bin ngoại ảm hắt thế giới. Phảng phất nơi đó có cái gì hấp dẫn nàng địa phương. Cố Minh bất đắc dĩ, đành phải cũng vân an bên ngoài khoang thuyền, đấy Long Lâm Thẩm cầu nguyện Lục Lam Phỉ bình an không có việc gì. Cố Minh. Một tiếng linh hoạt kỳ ảo kêu gọi rất là đột ngột xuất hiện ở Cố Minh trong đầu. Cố Minh sắc mặt biến đổi đột đột, nhưng suy xét đến bên người không xa còn có một cái địch ta không rõ mã tính ở, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Nay thanh tiêu gọi vang ở hắn ngày thường dị năng lực tập trung địa phương. Hắn cũng không biết nơi này gọi là Thức Hải, cũng không biết này ngải thường như cánh tay sai sử gọi là thần thức. Hắn thử dùng dị năng lực cảm ứng thanh âm này nơi phát ra, quả nhiên lại có phản ứng. Cố Minh, ngươi đừng tách ra thần thức, ta đây liền nghĩ cách. Thức Hải đã không có lục lam phỉ thanh âm, nhưng Cố Minh rất có thiên phú, theo này cổ liên hệ, ráng chính mình dị năng lực thử tham dò một đường đi theo, cảm giác giống như là ngày xưa cùng Cố Thanh dị năng lực hợp tác giống nhau chỉ là Lục Lam Phỉ thần thức thượng, có một loại lệnh người an tâm cảm giác. Quên, Cố Minh chỉ cảm thấy đầu một vượng, hắn gì năng lực thế nhưng bám vào ở Lục Lam Phỉ kia thi thần thức thượng thấy được một cái kỳ dị lại mộng ảo cảnh tượng, phòng trường đợi này cũng sẽ không quên. Hắc ám cuồng phong chung một đoàn kim sắc cao quải một góc, kim sắc cuồng sáng chung, Lục Lam Phỉ quần áo trở hỗn độn, lộ ra tới trắng nõn làn da thượng có nhẹ nhẹ nhỏ vụn vết máu, nhưng chính là không có vết xẻo tồn tại. Cả người Hoàng Mỹ đến giống một tôn trắng men tiên tử. Như là cảm ứng được Cố Minh nhìn trộm, Lục Lam Phỉ mở hai mắt, thân u mắt đen bên trong bốc cháy lên hai thốc kim sắc nhỏ lửa. Sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng đã không có huyết sắc. Cố Minh đột nhiên cảm thấy trong lòng bị hung hăng mà nhéo, rõ ràng Lục Lam Phỉ môi không núc ních, hắn thức hải vang lên nàng thanh âm. "Cố Minh, ngươi hỗ trợ ổn định trên phi cơ những người đó thân thể hảo sao?" "Hảo." Cố Minh không tự giác trả lời ra tiếng. "Cái gì hảo?" Mã Tĩnh hoàn hồn hỏi. Cố Minh lúc này mới phát hiện thi á sóng hôn mê bất tỉnh, rõ ràng là hiện tại vẻ mặt tò mò mã Tĩnh vừa làm. "Cố đại soái ca, ngươi vừa rồi ngẩn người làm gì?" Mã Tĩnh đã quan sát hắn trong chốc lát. Phi cơ hiện tại trạng thái lại sửa vì đầu chiều thượng, rất nhiều người lại lần nữa kêu sợ hãi bị té lăn quay trên mặt đất, một mảnh ầm ĩ trong tiếng. Này một loạt chỗ ngồi yên lặng có chút quỷ dị. Nhưng loạn thành một đoàn mọi người lại như thế nào sẽ chú ý tới nơi này đâu. Mã Tính, mặc kệ ngươi là người nào, hiện tại chúng ta đều là cùng tồn tại một cái thượng châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Ta tin tưởng ngươi sẽ không vô cớ đi theo Lục Lam Phỉ bên người, nhất định là nàng phát sinh quá cái gì khiến cho ngươi hoặc là ngươi phía sau người chú ý, này đó đều là đại gia giữ được mệnh lúc sau mới yêu cầu thanh toán vấn đề. Trước mắt chúng ta đồng tâm hiệp lực kiệt lực nhiều giữ được mấy cái mệnh đi. Cố Minh bình tĩnh mà cùng mã tính phân tích. Ừ, Cố Minh, đừng tưởng rằng ngươi cố ra thế nào. Lao nương là sẽ không để ý trên phi cơ người chết hết cũng cùng Lao nương không nửa mau tiền quan hệ, ngươi không cần ở nơi đó giả mù sa mưa. Ngươi tiếp cận lục làm phỉ mục đích chẳng lẽ đơn thuần sao. Nay nửa năm qua làm sự tình cũng không ít ta ta nói cho ngươi chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bắc Thiên Quá Hải mỗi người tự hiện thần thông, ai tranh thủ đến Lục Lam Phỉ là nhà ai bản lĩnh. Hừ hừ. Nói xong lúc sau đôi tay hoàn cánh tay chợt mắt lên, trên mặt Lãnh Khốc bộ dáng cùng ngày thường khác nhau như hai người. Ngụy Cố Minh lấy nàng không có biện pháp, sự tình khẩn cấp cũng không muốn cùng nàng cái cọ. Theo cùng Lục Lam Phỉ liên hệ kinh nghiệm, thực mau tìm được rồi giao lưu lối tắt, đem một cổ dị năng lực phân ra chậm rãi rôi hướng sau lưng chỗ ngồi, nơi đó là cổ cổ Cố Thanh nơi. Loại này có thể nhìn đến cô cô ngôn hành cử chỉ cảm giác thực huyền diệu, nhưng Cố Minh đã cảm giác được Lục Lam Phỉ liền phải bắt đầu hành động, không rảnh lo tinh tế phạm vị thần thức ngoại phóng huyền ảo, chạy nhanh ở Cố Thanh thứ hại đơn giản nói Lục Lam Phỉ yêu cầu, biết Cố Thanh sẽ rất kỳ quái chính mình hành động, rời khỏi phía trước vội nói: "Cô cô, Lục Lam Phỉ chính là cái kia thần bí cao nhân, sự tình gì đều chờ an toàn lại nói." Cố Thanh là cái người thông minh, Lập tức cùng Cố Minh cùng nhau thúc dục dị năng lực, kết lực đem thần thức hóa thành trên phi cơ mọi người bên hông đai an toàn, đến nỗi những cái đó bị giêu đến khắp nơi lăn lộn người tạm thời cũng không rảnh lo. Có cá biệt còn tính cẩn thận người kinh hai đến phát hiện bên hông đai an toàn lại biến thành cây cối giống nhau thanh bích sắc. 131 mục tử đồng kinh. Mục tử đồng mang theo đi theo nhân viên thượng cho bọn hắn một hàng hơn 10 người chuẩn bị chuyên cơ. Mới vừa ngồi xuống hạ liền bắt đầu sửa sang lại lần này đi xa quốc sở yêu cầu các loại tư liệu. Sa quốc lần này khai ra điều kiện quá hậu đãi, từ nửa năm nhiều trước Sa quốc Sa Mạc hóa hình thành một đạo không thể phá được nan đề tới nay, Sa quốc bị thế giới các quốc gia các loại ý kiến lăn lộn đến lắc lư không ngừng. Lần này Sa quốc lần này, nhiều quốc tụ hội trên danh nghĩa là kêu diễn đàn, thực chất thượng đẳng với một hồi biến tướng đấu thầu sẽ. Bất quá Cái này đấu thầu sẽ quy mô quá mức với cường đại rồi, cái này tiêu là sa quốc lớn nhất một chỗ mỏ dầu khai thác quyền, phải biết rằng sa quốc dầu mỏ giếng thế giới nổi tiếng, bọn họ quốc gia kinh tế nhưng nói 10% đều xuất từ này một chỗ giếng dầu, cho nên nói, lần này tung ra tới cái này tiêu có thể nói hạ nguyên tắc tiền. Mà thế rồi các quốc gia xứ giả đoàn chính là buôn cái này, khó có thể kháng cự ngồi đi đấu thầu thương gia. Viêm Hoàng trước mắt dồn mồ tài nguyên nhưng thật ra không thiếu, nhưng lại như thế nào có thể ngồi xem cục thịt mỡ này rơi vào đối địch cùng quốc, còn có kia địch ta không rõ thế giới đại quốc em mở quốc hoặc là Tô quốc đâu. Chuyến cơ lộ tuyến cùng máy bay hành khách không giống nhau, sử dụng chính là quân dụng đường hàng không, tốc độ cùng phải mã độ có thể so cùng cạnh thân máy đi hàng không dân dụng 3 âm mau đến nhiều. Cất cánh không lâu, cách vách tòa thường phi liền bưng một ly cà phê ngồi xuống mục tử đồng đối diện. Hắn là lần này sai khiến đi theo nhân viên trung cấp đứng tối cao một cái, cũng là bộ ngoại giao phó bộ trưởng, bất quá chức quyền không cũng có mục tử đồng đại mà thôi. Lần này làm phó xử trong lòng vốn dĩ liền có vài phần không mau, lại nhìn đến trên phi cơ không phục nhân viên đều đối mục tử đồng cười đến muốn ngất chút, không khỏi ghen tuông đại sinh. Hắn cũng không nghĩ, nhân gia mục tử đồng 36 tuổi, lớn lên văn nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, mà hắn năm nay 45 tuổi. Đã sơ hiện lao thái. Chẳng nhưng có bụng đia nhỏ, đỉnh đầu cũng là có địa trung hải dấu hiệu. Nhân ra không phục tiểu thư ở đồng dạng điều kiện trước mặt đối mục tử đồng cười đến ngọt ngào một chút đương nhiên không gì đáng trách ra. Tử đồng. Ngươi như thế nào không đem cố ra cô chất an bài đến chuyên cơ đi lên A. Cũng hảo lạp chắc nối A. Thường phi xem mục tử đồng đối hắn đã đến không có gì biểu tình. Đành phải ngượng ngùng nói. Thương Bộ trưởng. Ngươi không cảm thấy cô gia cô chất không thích hợp hiện tại liền bại lộ ra tới sao? Bằng không ta cố sức theo học như vậy nhiều nông lâm nghiệp sư sinh cùng đi đi ra ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Mục tử đồng đơn giản mà cấp cái này có chút ngu ngốc thưởng bộ trưởng giải thích vài câu, liền tiếp tục vùi đầu xem nổi lên văn kiện, thủ hạ cầm lấy một phần đi theo nhân viên danh sách cẩn thận nghiên đọc, hắn thích mọi chuyện đều ở nắm giữ. Hảo hảo an bài, tranh thủ người tận nai tài. Ha ha. Ra đây không quấy rầy ngươi xem văn kiện, ngươi xem, ngươi chậm rãi xem. Thương phi trong lòng mắng cái gì ngoạn ý như sao? Trong miệng lại là có lệ nói vài câu. Bắt đầu khắp nơi đánh giá này giá phi cơ các loại trang bị. Nói thực ra, không có mục tử đồng cùng Ninh gia quan hệ, nếu muốn xin đến một trận loại này quân đội trang bị chuyên cơ nhưng không dễ dàng. Lúc này, mục tử đồng ánh mắt thay đổi, thủ hạ một phần tư liệu mặt trên Lục Lam Phỉ đương nhiên yên lặng ảnh chụp sôi nổi trên giấy, mặc trên cho nàng đi ra ngoài lý do là thành tích ưu tú. Có nông lâm nghiệp cái kia được đến quá quốc tế giải thưởng lớn đảm giáo thụ chính miệng đề cử, còn nói có cái gì tổ truyền giữ tươi kỹ thuật. Mục tử đồng giật nhẹ khóe miệng, có sao? Lúc này, Mục tử đồng bí thư từ hàng phía sau vội vàng đã đi tới, "Bộ trưởng, có cái tin tức xấu. Nông lâm nghiệp đại học đoàn người cưới hàng không dân dụng gặp gỡ loạn lưu." trước mắt cùng chỉ huy trung tâm mất đi liên lạc. Cái gì? Mục tử đồng kích động mà đứng lên tử, sắc mặt biến đổi đột đột đột, trên đầu gói văn kiện rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang lớn, phi cơ trước mắt hẳn là ở cái gì vị trí, bên trong tổng cộng có bao nhiêu hành khách? Phần 108. Cái gì? Kia Cố gia cô chất làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào cùng Cố gia công đạo? Thường phi cũng kích động đến mặt không còn chút máu. Sớm nói hẳn là làm kia đối cô chất cấy chuyên cơ, vậy phải làm sao bây giờ? Nay một câu hỏi chuyện thật là cao thấp lập phán. Nay giá chuyên cơ đã là liên hệ thượng hàng không nhân dụng phòng chỉ huy, thân phận vừa báo lúc sau, phòng chỉ huy truyền đến hồi âm, hàng không nhân dụng gặp được loạn lưu địa phương nhưng thật ra Ly chuyên cơ trước mắt nơi vị trí không xa. Chuyên cơ thắng ở thể tích tiểu, hoạt động linh hoạt, mục tử đồng lập tức quyết định lập tức chạy tới loạn lưu phụ cận, ở sân bay thống nhất điều hành hạ, Chuyên cơ chuyển hướng hướng loạn lưu trô bay đi. Thường phi vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn mục tử đồng hắt chầm sắc mặt đành phải thối lui đến một bên, dối tay tìm tới bí thư thì thầm vài câu, trên mặt thế nhưng lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười tới. Mục bộ trưởng, hiện tại chúng ta phi cơ đã ở loạn lưu hình thành trời cao gió lốc phụ cận, không dám gần chút nữa. Bí thư chuyển đạt đội bay nhân viên báo cáo. Nô mục tử đồng nhíu mày, nhìn về phía trước chiếm cứ tảng lớn không trung màu đen một đoàn, mắt thường đều có thể thấy hắc màu xám lốc xoáy chạng ở cao tốc xoay tròn, một cổ sức kéo làm truyền cơ nội người đều có điều cảm giác, vội vàng lui ra phía sau vài bước không dám ly đến thân cật quá. Hỏi một chút đội bay thành viên, chúng ta phi cơ có thể kéo lên tới chỗ cao nhìn xem sao. Bí thư thực mau mang đến đội bay đáp án, có thể Thượng đến nhất định độ cao lúc sau còn có thể thoát khỏi này cỗ bức người sức kéo, cũng có thể giảm bất tự thân nguy hiểm. Mục tử đồng ra lệnh một tiếng, phi cơ hướng lên trên nhanh chóng kéo thẳng, đột nhiên, mục tử đồng hét lớn một tiếng, dừng lại. Kỳ thật không cần mệnh lệnh của hắn, đội bay nhân viên cũng thấy một mảnh ám hắc bên trong chợt lóe mà qua màu trắng một góc, này một góc, đội bay nhân viên đã có thể cơ bản xác định hàng không dân dụng phi cơ còn ở xoáy nước vô pháp thoát khỏi. Chỉ là, thấy được lại có thể làm cái gì? Ba âm thể tích là chuyên cơ vài lần, loạn lưu cường độ cũng không phải nho nhỏ chuyên cơ có thể chống lại. Thử vô tuyến điện liên hệ hạ, cho ta tìm cái kính viễn vọng tới. Phi cơ giữa theo an toàn khoảng cách đi theo đại khái hướng gió xoay tròn di động đi. Mục tử đồng lại lần nữa hạ lệnh, bí thư trước tiên tìm tới trên phi cơ duy nhất một bộ kính viễn vọng. Mục tử Đồng đem kính viễn vọng đặt tại trước mắt, trong nháy mắt đã bị kia điên cuồng xoay tròn loạn lưu hoàn sợ. Chuyên cơ lấy đều tốc bắt đầu rồi, vòng quanh gió lốc đảo quanh, một vòng còn chưa chuyển biến, ba âm thân ảnh lại là ở trước mắt xoay vài biến, không cần mục tử Đồng lại lần nữa mệnh lệnh, đội bay nhân viên cũng làm nhất thích hợp điều chỉnh, phi cơ chỉ ở một cái góc độ tới lui tuần tra. Xoay một chút lúc sau, mục tử Đồng đang nhìn xa kính thấy được một cái không nên xuất hiện màn ảnh. Gió lốc trung gian chậm rãi hiện lên một đoàn kim sắc, rất nhỏ rất nhỏ. Ở loạn lưu trung giống như là một cái xa, nhưng lại thả ra minh châu sáng rọi. Mục tử đồng thấy kia đoàn kim sắc giống như vẫn luôn ổn ở một chỗ không lúc nhích, không khỏi mà chậm rãi điều chỉnh kính viễn vọng tiêu cự. 5 lần, gấp 10 lần, 20 lần, 50 lần. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, chờ kính viễn vọng bội số tiêu cự điều chỉnh xong lúc sau, Mục Tử Đồng không khỏi hít hà một hơi. Nay rõ ràng là một cái kim sắc quang đoàn, quang đoàn trung là một người. Một cái màu đen tóc dài tung bay nữ nhân. Tiêm Nùng Hợp dáng người ở cuồng phong trung sừng sững bất động, duỗi khai hai tay động tác nhìn không ra nàng chuẩn bị làm gì. Diện mạo rất là mông lung, liên điểm này điểm tin tức cũng là xoay không biết bao nhiêu lần lúc sau mới thấy. Lúc sau hắn kính viễn vọng liền vẫn luôn tỏa định cái này vòng sáng. Liên cơ thượng nhân viên vài lần dò hỏi hay không đuổi theo ba âm phi hành cũng bị hắn dăm ba câu đồn đầy khai. Nếu là hắn xem qua Lục Lam Phỉ tại động đất đột kích thời điểm bảo vệ thành phố Thiên Minh ghi hình nói, hắn liền sẽ biết đây là Lục Lam Phỉ phát uy điểm báo. Lục Lam Phỉ triệu tập Thức Hải Sở Hưu thần thức, không rảnh lo trước người càng ngày càng yếu bảo hộ cấm chế, ra ra náo mãi, nói vậy các ngươi cũng không muốn nhìn đến này một trên phi cơ người táng sinh ở chỗ này đi gia cũng không đành lòng. Vậy làm chúng ta cùng nhau, vì bọn họ làm điểm cái gì đi." Nhẹ lẩm bẩm thanh lạ, đôi tay ở ngực trước khép lại kéo thăng. Nhiều quen thuộc động tác a, đúng là Lục Lam Phỉ từ Long Hồn học được truyền sắc kỹ, lửa cháy lưới tình. Gia. Chốc lát gian, kim sắc quang mang lập tức làm mấy kilômét ở ngoài mục tử đồng trước mắt tối sầm, lại xem hết sức, đã phát hiện một chương mang theo tận trời kim mang đại vong hương cấp tốc vận chuyển phi cơ rơi đi. Ngừng phi cơ liên quầng xoay tròn. Phanh. Tưởng tượng một chút, đang ở cao tốc xoay tròn tàu lượn siêu tốc lập tức bị ngành sinh sinh ngừng cái loại này muốn hộp máu ngã truy cảm. Đột nhiên tới lực lượng làm cho cả phi cơ nặng nề mà một đốn, rất nhiều kinh không được quán tính người cùng vật cũng nặng nề mà đâm làm một chỗ. Cũng may trước đó có cố gia cô chất cố định, đại đa số người chỉ là bị loại này đột nhiên tới va chạm làm cho đầu đau sốt, thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh. Phi cơ bên ngoài khoang thuyền bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc, huyền ngưng ở không trung, xuyên thấu qua kim sắc cabin cửa sổ, bên ngoài loạn lưu như cũ ở tiếp tục, phi cơ đột nhiên tới an bình giống như là một đêm thuyền con bỏ neo ở cơn lốc gió bao trong mắt, kia một chốc kia cảm giác ngộ ảo lại mỹ diệu. Tiếp theo nháy mắt, trên phi cơ mọi người chỉ cảm thấy phi cơ ở lấy một loại trong thả úp trên tốc độ ở di động, đến nỗi ở hướng cái gì phương hướng di động liền không được biết rồi. Đây là có chuyện gì? Vô số người trong đầu hiện ra đại đại dấu chấm hỏi. Ngay sau đó thiên đường vẫn là địa ngục. Cố Minh ở phi cơ ổn định kia một cái chớp mắt lúc sau, thứ chủng loại này áp lực cảm giác liền chạy nhanh đem dị năng lực bám vào ở kim sắt trên quần sáng ra bên ngoài kéo dài mà đi. Lục Lam Phỉ một mặt kháng cự cơn lốc xoáy cắt, một mặt ý đồ ra bên ngoài di động thân thể, cảm giác thần thức bị điên cuồng lôi kéo, loại này hai mặt tiêu hao làm nàng cơ hồ tinh bị lực dẫn. Mục Tử đồng một lòng đều hướng tới rồi Cổ Hạo, nhưng hắn không dám hô lên thanh tới, bởi vì hắn biết mặt trên cái kia kim sắc bóng người sự tình tuyệt không có thể làm những người khác biết được. Này sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Hắn dám khẳng định người này không phải Cố Gia cô chất hai người chung ai, bởi vì hắn biết dị năng lực đều là có chính mình nhan sắc. Cố Gia chính là màu xanh lá, thực vật xanh đậm sắc. Mà phương xa cái kia thần kỳ cảnh tượng hoàn toàn là kim sắc. Kim sắc bóng người Trong tay thả ra một đạo như thực chất kim sắc dây thừng, dây thừng xuống phía dưới kéo dài chậm rãi biến dạng hình thành một đạo quang vòng gắn vào trên phi cơ mặt, kim sắc bóng người như là kéo thuyền người kéo thuyền dường như chậm rãi động tác, cả người như là đã khuynh tấn toàn lực, bị quang vòng sức kéo kéo tốn đến cơ hồ hành thân thể ở di động, mà phía sau quang vòng vẫn là chỉ có thể lấy cực hoán tốc độ tốc tốc di động tới. Mục tử đồng xem đến huyết mạch sôi sục, Rất nhiều năm không loại này tưởng lập tức tiến lên giúp đỡ kéo lên một phen cảm giác. Đôi mắt ở rớt ác, môi đang run rẩy, trong lòng đang không ngừng ho hét, lại một chút liền hảo. 131 có thể thoát hiểm. Vô luận mục tử đồng trong lòng là nghĩ như thế nào ra tay đi giúp đỡ kim sắc bóng người ra một phen sức lực, nhưng cũng chỉ có thể nôn nóng mà đứng ở tại chỗ. Dưới chân thật dày thảm đều mau bị hắn giẫm ra cái lỗ thủ tới. Làm sao vậy? Tự đồng lão đệ như thế nào không dưới mệnh lệnh. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là đi xa quốc đi một chút đi ngang qua sân khấu, vẫn là về Cố gia bảo tang." Thường Phi đứng ở hắn bên cạnh nói, "Lần này đoàn người an bài vẫn luôn là Mục Tử Đồng tự tay làm lấy, nếu là cái này đại bại lộ vừa ra, Mục Tử Đồng bộ trưởng ngoại giao vị trí cũng coi như là đến cùng, còn phải đắc tội dị năng cường đại nhất Cố gia." Ngắm lại thường phi đều cảm thấy là ông trời ở giúp hắn thượng vị a, dù sao cố gia là tranh thủ không đến, hủy hoại cũng không cái gọi là. Mục tử đồng cười, cười đến có chút không rõ nguyên do, cười đến thường phi trái tim băng giá, làm sao vậy? Mục tử đồng lạnh nhạt nói, chúng ta đi ra ngoài kế hoạch như cũ, khả năng muốn tới phía dưới sân bay nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nói xong, hắn liền xoay người không để ý tới thường phi lại lần nữa giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía loạn lưu trùng kim sắc, lúc này, hắn mắt sắp phát hiện kim sắc hình người đã là xuất hiện ở cơn lốc nhất ngoại tầng, mắt thấy liền phải lao ra loạn chạy, tâm tư lại lần nữa bị kéo chặt. Lục Lam Phỉ cũng thấy bên ngoài màu lam không trùng, tâm tư một cái bùng lỏng, thiếu chút nữa bỏ qua trong tay dây thừng. Lục Lam Phỉ, cố lên. Phi cơ Cố Minh siết chặt nắm tay, không khỏi từ đáy lòng ho hét đến ngoại phóng thần thức. Loại này không giúp được vội không cho gắng sức cảm giác thực không, không đến làm hắn tưởng rất nước mắt. Phía trước cô lưu trật vật thân ảnh là như vậy nhu nhược, lại lấy nhu nhược chi thân cứu lại như vậy người sinh mệnh, cái loại này lực lượng làm người kinh ngạc cảm thán, cũng làm người. Khu liếp. Mã Tĩnh giờ phút này cũng như là nhìn thấy gì, đáy mắt chỗ sâu trong chấn động cùng tham lam có chút rõ ràng, chính là lại không người nhìn thấy. Mệt mỏi quá. Gia gia nói lại, Phỉ phỉ mệt mỏi quá. Lục Lam Phỉ hảo tưởng bỏ qua đôi tay nắm giữ trung kim sắc thần thức, bàn tay bắt đầu lấy máu. Đã chết lặng đến không có cảm giác, bởi vì muốn quang vóng lực lượng tập trung, ở trên tay nàng này đoạn đã sớm huyên hóa ra thật thể. Toàn dựa nàng kiên cường ý chí lực đi bước một ở chống đỡ. Trên người rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương cũng bắt đầu thấm xuất huyết tích. Đỏ tươi máu theo thần thức ngưng hóa dây thường chảy xuống, từng giọt ở không trung ngưng kết, tiêu tán. Vừa ra loạn lưu lục lam phỉ vội vàng triệt hồi trên người thần hộ mệnh thức, đem sở hữu lực lượng quán trù ở trên tay, cuối cùng một tia thần thức khống chế được thân thể của mình lúc nga hiện tại có thể đạt tới xa nhất khoảng cách, nàng cũng không biết có bao xa, chỉ biết chính mình thấy được trước mắt có một trận miêu tả quốc kỳ loại nhỏ cơ, trên tay truyền đến buông lỏng cảm giác. Sau đó nàng trước mắt tối sầm, trừ bỏ đi xuống truy liền cái gì cũng không biết. Mục tử đồng chỉ nhìn thấy kia đoàn kim sắc rốt cuộc chạy ra khỏi loạn lưu. Giúp đỡ thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm lại phát hiện kim sắc bóng người trên người kim sắc tiệm dạng, lộ ra một nữ nhân tướng mạo, còn không có tới cấp thấy được rõ ràng lại đột nhiên phát hiện kính viễn vọng phía trước người biến mất. Kim sắc dây thường di động chi gian. Hắn kính viễn vọng trước màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái phóng đại mấy lần hình người. Bởi vì màn ảnh bội số quá cao, hắn chỉ nhìn thấy bóng nhiên xuất hiện ở phụ cận một cái khuôn mặt. Khuôn mặt không có chút máu chứng ngông khuôn mặt, mày lá liễu, hơi dài mắt hoạnh, thẳng thắn cái mũi, màu tím môi mỏng, tóc đen bị mồ hôi cùng vết máu phân loạn đến ngưng ở trên trán cùng bên hai. Đôi mắt thật sâu mỏi mệt cùng nhàn nhạt thoải mái xúc động nhân tâm. Gương mặt này, vừa rồi đều còn ở một chương tư liệu mặt trên gặp qua, bất quá trước mắt gương mặt này trượng không có bớt. Hắn xem đến rất rõ ràng, liên nàng xương gò má thượng một viên tiểu hạt chí cũng xem đến rõ ràng. Nhưng chính là không nhìn thấy tái nhuận khuôn mặt thượng vết xẹo. Đây là lục lam phỉ sao. Còn không có tới kịp lại lần nữa xác nhận, hưu đến một chút, lục lam phỉ thân ảnh lại lần nữa biến mất. Hoa, phi cơ. Đi xuống rớt, đi xuống rớt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa rồi các ngươi thấy chúng ta phi cơ bên cạnh xuất hiện quá cái gì sao? Mau liên hệ chỉ huy trung tâm, ba âm cơ thoát ly loạt lưu, ở nhanh chóng hạ truy đã tới rồi 5000 mễ, 4000 mễ. Chuyên cơ bên trong một mảnh lộn xộn âm ỉ thanh không có ảnh hưởng mục tử đồng lúc này mục tiêu, thừa dịp phi cơ cũng ở đi xuống đuổi theo cơ rơi xuống quỹ đạo, hắn khinh thân tới rồi phía trước cửa sổ, kính viễn vọng lại lần nữa ở cơ phủ cận nhìn quét. Hắn thấy được. Lục Lam Phi bỗng nhiên hạ truy lực đạo bị một đạo thanh bích sắc bóng dáng ngăn trở, tiếp theo, nàng bóng dáng ở không trung mất đi tung tích, thanh bích sắc dây đằng cũng lập tức tan thành mấy khối. Phản phất vừa rồi hết thẻ chỉ là một cái ảo giác, chỉ là một hồi kỳ quái cảnh trong mơ. Nhưng ba âm cố minh giờ phút này lại là lòng còn sợ hãi, nắm chặt bên người lục làm phỉ lạnh leo bàn tay, ta bắt được ngươi, ta bắt lấy ngươi. Tuy nói phi cơ còn ở đi xuống truy ngã, nhưng ca bin đã là sáng ngời lên, không phục nhân viên mang theo sống sót sau hai nạn kích động giọng nói đã là ở vang lên. Phần 109 Các vị thừa, chúng ta gặp gỡ kỳ tích xuất hiện. Phi cơ đã rời đi loạn lưu, đội bay nhân viên đang ở kiệt lực ổn định phi cơ, chúng ta sẽ ở 10 phút lúc sau khẩn cấp bách hàng ở Đông Hải thị sân bay vừa rồi phi cơ thoát ra loạn lưu kia một chút kia, vẫn luôn chú ý trạm đất Lam Phỉ hướng đi Cố Minh liền phát hiện nàng các thượng, kia một khắc, Cố Minh cho rằng chính mình tim đập liền đem như vậy đình chỉ, nhưng hắn vẫn là đánh cuộc một phen, đem chính mình dị năng lực trực tiếp cố hóa, chuẩn bị quấn lên nàng bên hông đem hắn tiếp được cũng không biết là Cố Minh vận khí tốt vẫn là Lục Lam Phỉ vận khí tốt, Cố Minh quấn lên Lục Lam Phỉ trong nháy mắt kia, Lục Lam Phỉ thân thể còn sót lại thần thức tự động hấp thụ Cố Minh dị năng lực. Kim sắc thần thức, đồng hóa văn vật, tuy không như vậy khoa trương, nhưng Cố Minh loại này đại biểu sinh mệnh thanh bích sắc thần thức thực mau tự động truyền tới vì Lục Lam Phỉ sử dụng, một cái cự ly ngắn tuấn di về tới chỗ ngồi liền hôn mê bất tỉnh. Ba âm cơ nghiêng ngả lão đảo ổn định thân thể. Chẳng những ba âm cơ mọi người phát ra sống sót sau thai nạn khoan tiếng khóc, ngay cả mặt sau xa xa đi theo chuyên cơ mặt trên cũng là một mảnh vui mừng, chỉ có thường phi sắc mặt có chút tầm u. Cơ ngừng ở không xa Đông Hải thị sân bay, ngay sau đó mục tử đồng cưới chuyên cơ cũng ở Đông Hải thị sân bay dừng lại. Liên hệ sân bay nhân viên công tác cùng xử lý hiện trường các bộ môn người phụ trách, mục tử đồng ở ca bin môn mở ra trước tiên liền đi lên cầu thang mạ, tiến vào khoang. Lúc này khoang bên trong như cũng là một mảnh hỗn loạn, được đến chỉ thị ngồi ở tại chỗ tạm thời bất động, người cũng đều ở sao động bất an. Ở mục tử đồng một bác nhân thân sau chính là chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc đội ngũ, một đám trọng thương vết thương nhẹ người bị nâng đi xuống, trong đó vẫn là có sáu cái bất hạnh người không biết va chạm khi đụng phải nơi nào, đình chỉ hô hấp. Trong bất hạnh rất may, toàn bộ khoang trải qua không phục nhân viên bước đầu thống kê 189 vị thừa ít nhất có 104 danh thừa dai an toàn là chói đến chặt chẽ, còn có 32 người cũng không thể hiểu được ở phi cơ thoát đỉnh thời khắc đó bị chói ở bên người cố định vật thể thượng, chỉ là bị bất đồng trình độ chấn thương, còn lại nhân viên thương tình phải trải qua bệnh viện xác nhận tình huống. Mục tử đồng đi được thực cấp, nghiêng ngả lão đảo bước chân cơ hồ ở chạy, cái này làm cho tùy hắn thượng cơ bí rất là khó hiểu, cố gia cô chất đều là dị năng giả. Lần này sự cố chung liền người thường đều tránh được, các nàng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nhưng ngay sau đó Bí liền phát hiện hắn đã đoán sai, Cố Thanh kia hai bài chỗ ngồi mục tử đồng liền xem một cái đều chưa từng, trực tiếp vọt tới bọn họ phía sau kia bài vị trí đứng yên, thư ra một ngụm trường khí. Bí thầm nghĩ, nguyên lai là sợ Cố gia độc đinh bị thương a. Phỉ phỉ làm sao vậy? Mục tử đồng nhìn y ở Cố Minh đầu vai lục lam phỉ, Lúc này mới thấy nàng giờ phút này quần áo tả tơi, chật vận bất kham, trên người lỏa lộ làn da thượng là vết máu loang lộ. Tóc ớt rầm rề rán ở trên mặt, hai con mắt cũng gắt gao nhắm, thật dài lông mi thượng còn treo bọc nước, trắng bệnh trên môi tràn đầy cắn da tới vết máu. Mọi người kinh ngạc ánh mắt đều nhìn về phía nôn nóng mục tử đồng, mục tử đồng lúc này lại là bỏ đi chính mình trên người Tây Trang, mạnh mẽ từ bản thân cũng mỏi mệnh đến không được cố minh trong tay đoạt qua lục làm phỉ. Dùng Tây Trang đem nàng gói kỹ lưỡng lúc sau ôm năng lên. Bí ở một bên gấp đến độ xoay quanh, ven biển thành thị Đông Hải ở mùa đông là thực dết lạnh, vừa rồi hạ chuyên cơ thời điểm mục tử đồng liền không rảnh lo thêm một kiện áo khoác liền gấp không chờ nổi mà bước lên này giá cơ. Hiện tại hắn bỏ đi Tây Trang lúc sau đã có thể chỉ còn lại có chỉ theo ý ý cùng chắt cả vạt bạch áo sơ mi. Nếu là bị cảm hắn nhưng vô pháp công đạo A. Mục Bộ Trưởng Ngài vẫn là đem nàng giao cho Quách Nguyên bọn họ đi, ngài trước mặc tốt quần áo. Người là ai? Cung Lục Lam phi cái gì quan hệ? Cố Minh đỡ ghế giữa đứng thẳng thân mình, trong lòng nhưng thật ra ẩn ẩn biết trước mặt người chính là lần này đi ra ngoài chủ yếu quan viên. Mục tử Đồng nghe được hắn lời nói quan tâm, nhíu nhíu mày nói, "Ta là nàng thúc thúc, nàng là mục gia người." Cố Minh nghe xong, có chút nạn lòng mà ngồi trở lại tại chỗ. Tựa như Ninh Ninh cùng Lục Lam Phỉ theo như lời như vậy, nếu là Mục gia Dị Năng con ở, cùng Ninh gia liên hôn có lẽ chính là Mục gia. Cố gia lại còn muốn hiện thực một chút, thượng mấy thế hệ vốn dĩ cùng Mục gia đã từng từng có hú ước, bất đắc Dị Mục gia Dị Năng một thế hệ không bằng một thế hệ, ở Cố Minh cùng Ninh gia liên hôn phía trước, Mục gia còn có người đã từng nói lên quá liên hôn việc, bất quá bị Cố gia chống đẩy, lúc ấy còn nháo đến có chút không thoải mái. Mục tử đồng ôm Lục Lam phỉ một đường chạy nhanh, ba âm cơ bên cạnh có một chiếc quân dụng Jeep, đó là mục tử đồng Lâm Thời điều động tới. "Mục bộ trưởng, ngươi đây là đi đâu?" Sa Quốc sự tình, đi cùng Sa Liên Minh Quốc tế hệ hạ, liền nói lần này phi cơ gặp gỡ loạn lưu, quốc gia của ta lâm nghiệp kỹ thuật nhân viên bị điểm vết thương nhẹ, ngày mai giữa trưa phía trước đến. "Còn có, ta hiện tại đi chính là chúng ta quân khu thứ 5 bệnh viện, các ngươi liền không cần đi theo ta." cho người làm thường bộ trưởng đi khống chế hạ dư luận, một ít về dị năng đưa tin ở đại báo chí mặt trên chấn đứng, tiểu báo chí không cần phải xen vào đó. Là cứ việc bí vạn phần khó hiểu, cũng chỉ có thể nhìn theo mục tử đồng thượng quân xe. Bệnh viện bác sĩ một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra cùng băng bó lúc sau tuyên bố Lục Lam Phi hiện tại là mệt nhọc quá độ, hơn nữa có chút mất máu tạo thành ngất, đối thân thể nhưng thật ra không đại phương hại. Thương tỉnh kết luận có một đoạn ngay cả bác sĩ cũng không đành lòng. Này nữ hải tử là đi dây kéo tắc làm cái gì sao? Đôi tay mười ngón xương ngón tay bị cắt đứt, còn hảo thủ chỉ gần còn tính hoàn hảo, chúng ta đi theo làm giải phẫu cho nàng tiếp hảo, bất quá, ít nhất muốn nửa năm thời gian đôi tay mới có thể khôi phục công năng, linh hoạt độ cũng sẽ đại không bằng trước. Tay đứt rồ xót, này đến nhiều đau a? 132 tìm mã tính dưỡng. Ở Lục Lam Phỉ làm phẫu thuật hết sức, mục tử đồng ngồi ở phòng giải phẫu ngoại chờ đợi ghế trên phụ cận một đoạn hành lang đã bị hắn vận dụng đặc quyền quét sạch, bên người cũng không có người ngoài. Lúc này hắn trong lòng mới dâng lên một cẩu nghiễm mà sợ tới, tận mắt nhìn thấy tới rồi Lục Lam Phỉ thần kỳ trố mới tỉnh ngộ mục ra hai người lao thành tinh lão gia tử vì cái gì đối nàng như vậy nhìn với con mắt khác. Như vậy kinh thiên động địa dị năng xuất hiện ở mục ra người trên người khó trách bọn họ giấu đến như thế khẩn, lại đối nàng như thế dung túng. Run run ngón tay tưởng ở túi áo lấy một chi yên tới phóng tới trong miệng lắng đọng lại cảm xúc, lại đột nhiên phát hiện trên người không có túi áo, Âu phục đều còn khóa lại lục lam phỉ trên người. Đứng lên bực bội mà đi rồi hai bước, hắn đột nhiên chuyển hướng phụ trách cảnh giới hai gã quân nhân, đi cho ta tìm cái di động điện thoại tới. Hai cái phụ trách cảnh vệ quân nhân chỉ biết thượng cấp có mệnh lệnh, Vô điều kiện phục tùng trước mắt người nam nhân này, trong đó một cái trầm ngâm vài giây, duỗi tay từ túi quần móc ra một khoảng cao cấp di động đưa cho Mục Tử Đồng. Lúc này Mục Tử Đồng cũng không tình đi so đo đối phương mang di động sự tình hay không vi phạm quy định, trực tiếp bắt thông ẩn tuyên đường tàu riêng, chờ điện thoại chuyển giao đến mục định danh thủ quốc gia trung thời điểm, hắn cuối cùng ổn hạ nỗi lòng. Không trách hắn cần chương, thật sự là tuổi thương nhẹ, lịch duyệt không đủ. Không có biện pháp cùng mục định quốc này đó lao bánh quẻ tương đối. Nghe được phụ thân trầm ổn lời nói, hắn giống như là tìm được rồi người tâm phúc. Từ Đồng. Chuyến này máy bay hành khách gặp gỡ loạn lưu sự tình thế nào? Thương vong đại sao? Mục định quốc cũng là vừa rồi nhận được tin tức, đối cơ thượng nhân viên thương vong còn không lắm rõ ràng, nhưng nhiều năm kinh nghiệm dưỡng thành Thái Sơn băng với mặt mà không thay đổi sắc lúc này phát huy tác dụng. Vắt tay cự tay hết sức dùng sức nói ra nói lại là cử trọng lực hình. Ba, ngay cùng đại bá đối lục Lam Phỉ dị năng hiểu biết rất nhiều sao? Mục Tử đồng nóng lòng biết đến là lục Lam Phỉ sự tình. Như thế nào để Phỉ Phỉ? Mục Định Quốc nghi hoặc chưa xong, lập tức từ trên sofa đứng lên, sẽ không lần này đi ra ngoài nhân viên bên trong có Phỉ Phỉ ở đi. Mục Định Quốc thanh âm mang theo run rẩy, khó trách, khó trách cái loại này đại cường độ loạn lưu trung Ba âm còn có thể đủ thoát khỏi ra tới. Là phỉ phỉ, nhất định là phỉ phỉ. Tử Đồng, ngươi thấy kia những người khác đâu? Mục Tử Đồng giờ phút này đã bình tĩnh xuống dưới đem hắn tận mắt nhìn thấy đến sự tình kỹ càng tỉ mỉ cấp Mục Định Quốc nói ra, nghĩ nghĩ nói, ở trên cơ mặt trên ta dùng tính viễn vọng nhìn đến, cái kia góc độ hạ cơ thượng những người khác không nhất định có thể thấy rõ ràng, nhưng cơ thượng có hay không cái gì ghi hình thiết bị cũng không biết. Mấy bay hành khách mặt trên biết phỉ phỉ chuyện này có cố gia cố chất, còn lại người hẳn là không biết, bọn họ lực chú ý đều ở thoát ra loạn lưu trong nháy mắt kia trên eo xuất hiện màu xanh lá dây đằng mặt trên. Mục Định Quốc bên kia trầm ngâm một lát mới hỏi nói, kia phỉ phỉ hiện tại tình huống thế nào? Đôi tay mười ngón tạm thời mất đi hành động năng lực, mệt mỏi trạng thái yêu cầu thâm nguyên tới khôi phục, còn không biết mấy ngày mới có thể thanh tỉnh. Sa Quốc bên kia sự tình ta nhất vãn sáng mai nhất định phải xuất phát. Không thể trì hoãn, cũng may cố gia cô chất hiếu kinh vô hiểm, lần này đi ra ngoài không có gì ngoài ý muốn nói sẽ viên mãn hoàn thành. Lần này Mục Định Quốc trầm tư thời gian càng lâu rồi, Mục Tử Đồng ở điện thoại này đoan đều có thể nghe được hắn đốt ngón tay đánh ở trên bàn trà đốc đốc thanh, khó xử trình độ có thể thấy được một chút. Hiện tại phỉ phỉ sự tình thuộc về chúng ta quốc gia đặc cấp cơ mật, an toàn của nàng không thể có một tia sơ suất, phòng trưng nàng lần này ra tay lửa không được bao lâu. Cái tiếp nhận tử cần thiết cho nàng tìm được một cái an toàn địa phương trú dưỡng. Các ngươi giữ nguyên kế hoạch đi ra ngoài, ở Đông Hải thị bí mật tìm cái cùng Phỉ Phỉ tướng mạo không sai biệt lắm người cùng đi Sa Quốc, ân, liền ở bệnh viện gần đây tìm, thích hợp điều đến bên cạnh ngươi đi. Này đó nói vậy không cần ta để điểm ngươi cũng biết. Ân, ta đã biết kia ba ngươi tưởng làm cho Phỉ Phỉ đi đâu không. Ta cho ngươi Ninh Bá Bá gọi điện thoại. Nhìn xem quân đội ở Đông Hải thị phụ cận có địa phương sao, 10 phút lúc sau ta đánh cho ngươi." Buông điện thoại mục tử đồng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần liền nghe thấy hành lang một khắc đầu hồn nào thanh nhìn mắt hồn nào vai chính đờ đơ chán đầu đi qua. Nơi này là bệnh viện, liền cơ bản an tĩnh cũng làm không đến sao? Mục thúc thúc, ngươi khiến cho ta vào xem đi. Còn có lão nương, ta cũng quan tâm ta hảo tỷ nhỏm?" Mã Tĩnh cùng Cố Minh biểu tình vội vàng, đang bị hai cái cảnh vệ ngăn ở chỗ cũ, nhìn thấy mục tử đồng tới gần đều cùng nhau ồn ào lên. "Làm cho bọn họ vào đi, ở chỗ này ồn ào cũng không phải biện pháp." Mục tử đồng ý bảo cảnh vệ thả người, xoay người ngồi trở lại ghế trên, vẫy tay làm Cố Minh cùng Mã Tĩnh ngồi xuống đối diện. Mới vừa ngồi xuống hạ, Cố Minh liền vội vàng nói, "Mục thúc thúc chúng ta là lấy cớ ra tới đi dạo lặng lẽ tới Lục Lam Phỉ thế nào?" Không có việc gì. Mục tử đồng ánh mắt ở trước mắt nam nữ trên người đảo quanh, ánh mắt định ở Mã Tính trên người lo lắng ngày mai nếu là tất cả đều đi rồi. Lục Lam Phỉ tỉnh lại không thấy quen thuộc người không biết có thể hay không loạn tưởng đang muốn mở miệng hết sức lại cảm giác phía sau có thứ gì đâm chính mình một chút, trong lòng kinh ngạc hết sức nhìn đến Cố Minh hướng về Mã Tính giật giật khóe miệng. Mục tử đồng biểu tình ngưng ở một lát, thả lỏng mặt mày thở dài, hai vị là nhà của chúng ta Phỉ Phỉ đồng học đi. Phỉ Phỉ lần này bất hạnh tao ngộ nói vậy các ngươi đều đã biết, còn hảo không có gì trở ngại, bằng không như thế nào cho ta ra đại ca báo cáo kết quả công tác Nga cô nàng này cũng là, nếu muốn ra cửa cùng ta nói một tiếng là được." Một bộ sinh khí thúc thúc bộ dáng nói tiếp, "Kế tiếp thời gian, ta sẽ đem Phỉ Phỉ mang theo trên người tự mình nhìn, thật là cảm ơn các ngươi quan tâm a, các ngươi vẫn là về trước gan bài khách sạn chú hạ, ngày mai buổi sáng hành trình như cũ." Nếu là tưởng rời khỏi nói đêm nay phía trước tìm bộ ngoại giao xin, ta sẽ xét suy xét. Lệnh đuổi khách một chút, nhìn một nam một nữ đi xa, mục tử đồng Tấu Minh kính phiến sau đôi mắt hiện lên một tia mạc danh qua mang, lúc này ai cũng không dám dễ tin. Kế tiếp sự tình đó là mục tử đồng cũng tưởng tượng không đến mau lẽ, một chiếc đặc thù giấy phép quân xe trực tiếp chạy đến khu nằm viện dưới lầu, Lục Lam phỉ giải phẫu một xong liền bị hộ kín mít từ chuyên dụng thang máy trực tiếp đưa đến trên xe. Mục tử đồng bên người tối đầu liếm mục đứng một cái tóc dài nữ tử, chợt vừa thấy đi cùng Lục Lam Phỉ giống nhau như lúc, nàng đang ở cùng Mục tử đồng báo cáo nàng biết nói sự tình, có lẽ ép nói chuyện thái độ có thể nhìn ra này nữ tử thân phận cùng quân nhân thoát không được căn hệ. Phần 110. Mục bộ trưởng yên tâm, ở Đông Hải vùng ngoại thành liền có một cái trực thuộc với quốc gia đặc chủng cảnh vệ huấn luyện căn cứ, bên trong đóng quân ở các nơi lấy ra tới một cái liên bộ đội đặc chủng bộ đội. Linh tướng quân làm ta chuyển cáo ngài, cứ việc phóng 120 cái tâm, hơn nữa bên trong trừ bỏ chúng ta an bài nữ đặc cảnh chiếu cố, còn sẽ có Lục tiểu thư lão bàng hưu ở, sẽ không làm nàng xuất hiện ngoài ý muốn. "Ồ, no, này liền hảo." Mục tử đồng không có hỏi nhiều, biết rõ những người này lại như thế nào dò hỏi cũng sẽ không lộ ra càng nhiều tin tức, hợp lại hợp lại trên người còn mang theo vết máu tây trang, khóe miệng xả ra một cái hồ ly tươi cười. Làm giả trang lục Lam phỉ nữ tử trong lòng cũng đánh cái dung mình, chỉ nghe hắn nói nhỏ phân phó nói: "Ngươi là của ta chất nữ lục Lam phỉ, trên mặt bị điểm quát thương, dùng tóc che thực bình thường, còn có nàng hành vi thói quen, cái này nói vậy ngươi tới khi đã có điều nghiên cứu đi." Nhớ kỹ, Ly Lâm nghiệp đại học đoàn người có đoạn khoảng cách liên hảo. Lục Lam phỉ gật đầu nói: "Đã biết, thúc thúc." Mục tử đồng vừa lòng cười cười dẫn đầu đi hướng bệnh viện cửa chờ đợi xe hơi. Ở người đến người đi bên đường tề ước, phỉ phỉ, cẩn thận một chút, do lớn che lại điểm miệng vết thương của ngươi. Lục lam phỉ phối hợp tiếp nhận bên cạnh người chuẩn bị khẩu trang mang lên, túi đầu theo mục tử đồng toàn thượng ô tô, vô số song khuy liếc đôi mắt bán tín bán nghi đi theo rời đi. Ngay hôm sau, hướng xa quốc đi chuyên cơ thượng, trừ bỏ độ ngoại giao đoàn người ở ngoài chỉ nhiều ra một cái lục lam phỉ. Thường phi nhìn vài mắt an tính ở mục tử đồng bên người đọc sách nữ hài. Vẫn là ngăn không được tò mò chung mang theo bất mãn hỏi: "Từ Đông à, ngươi kêu ta nói như thế nào ngươi đâu, cố gia cô chất không mang theo đến trên phi cơ tới, lấy quyền mưu tư mang đầy là ai a? Chốc đến sáng nay thượng cơ thời điểm những cái đó cấp dưới thấy thế nào ngươi?" Mục Tử Đồng buông đang định xem một chồng báo chí, nhìn mắt ca bên nội đồng dạng rối trưởng lỗ hai tò mò đi theo nhân viên, cố ý có chút nâng lên thanh âm nói: Cố gia cô chứ không mang theo thượng phi cơ nguyên nhân ta đã sớm cho ngươi nói qua, nhưng cái này là ta mục tử đồng thân chất nữ, vốn dĩ hảo hảo đại ở một đám đồng học, ai biết ở máy bay hành khách gặp được loạn lưu thời điểm bị điểm tương, nếu là không mang theo tại bên người chăm sóc, về nhà sau còn không cho lão gia tử lột da a. Có tình có lý một phen lời nói đánh mất phần lớn người nghi ngờ, chỉ có thượng phi một bộ không thoải mái rồi lại không dám nhiều lời nghẹn khuất bộ dáng. Hâm hực kéo hai trường báo chí nhìn. Này đó báo chí là sáng nay mục tử đồng phân phó bí thư lên phố đem lớn nhỏ báo chí phân biệt mua một phần, cũng không biết là cái cái gì dụng ý. Nhân dân nhật báo đầu đề, kỳ tích, loạn lưu trung phi cơ may mắn thoát vây. Đông Hải thần báo đầu đề, vi vũ, ba âm 737 hoa lệ nghịch chuyển. Các đại báo chí tất cả đều lấy ngày hôm qua máy bay hành khách rủi do sự kiện làm kỹ càng tỉ mị đưa tin đều đều bút mực dày đặc đưa tin ba âm ở loạn lưu trung kỳ tích thoát bay. Có cảm thán đội bay nhân viên cao siêu kỹ thuật, có nghi ngờ loạn lưu cường độ, còn có than thở lữ khách may mắn. Nhưng này đó đại báo chí đưa tin đều quá mức công chính nghiêm túc, xa xa không mặt khác một đống tiểu báo chí nói được xuất sắc. Y tuần san đầu đề vẫn là đại độ dài đưa tin việc này, tiêu đề thực hấp dẫn người loạn lưu thoát hiểm, nghi vì dị năng giả việc làm. Mặt khác tiểu báo chí cũng tất cả đều có tương tự đưa tin, nhưng cường điệu miêu tả các loại dị tượng, xoay tròn phi cơ đột nhiên tạm dừng, có hành khách lộ ra nhìn đến ca bin ngoại có kim sắc quang mang vào hộ, phi cơ ốc xin tốc độ ra loạn lưu cơn lốc trong nháy mắt kia, có hành khách lộ ra trên người đai an toàn ở ngoài xuất hiện màu xanh lá dây đằng hộ eo, miệng với bị lực ly tâm bức ra vị trí. Đáng giá nhắc tới chính là có một phần tên là chính báo sách báo tiêu đề độc nhất vô nhị phỏng vấn tới rồi mỗ bộ ngoại giao quan viên. Quan viên công bố ở máy bay Boeing thoát hiểm thời khắc đó ở trên cơ phủ cận giống như gặp được một cái kim sắc bóng người, vì thế chính báo suy đoán, lần này máy bay hành khách thoát hiểm đều không phải là may mắn, mà là thân lực, có thần nhân cứu vớt. Mục tử đồng vỗ này phần báo chí, sắc mặt trầm đến ra thủy, đối bí thư nói: "Xuống phi cơ lúc sau cho ta chỉ điện trung ương." Này văn báo chí không thể phát hành. Cơ thượng sở hữu đội bay nhân viên cùng bộ ngoại giao nhân viên nghiêm cấm lén tiếp thu phỏng vấn. 133 đến ngộ người xưa. Lục Lam Phỉ nhưng thật ra vẫn luôn mệt cực ngủ say, căn bản không biết bên ngoài đã là thay đổi bất ngờ trên người vẫn luôn bao phủ nhàn nhạt kim sắc qua ảnh, tiến đến nên đón xe quân đội đoàn người tuy nói kinh ngạc vân vân, nhưng cũng biết nếu xuất động bọn họ, kia tiếp, tiếp vốn là không nên là người thường. Đông Hải thị là cái ven biển thành thị Vùng ngoại thành một chỗ lưng dựa núi lớn, mặt chiều biển rộng quân khu đóng quân một cái đặc chủng liên đội. Ở chỗ này thụ huấn quân nhân sau khi ra ngoài tất cả đều là quốc gia nhân viên quan trọng cảnh vệ người được chọn, nơi này huấn luyện cực kỳ gian khổ. Nơi này quân nhân cũng là trải qua tiền tam năm quan sát cùng trên dưới mấy thế hệ người thanh trang mà sàng chọn ra tới tinh anh. Lục Lam Phỉ đi vào nơi này, lúc sau liền bị đưa đến một gian bố trí đơn giản phòng đơn trong ký túc xá. Vốn dị an bài một cái quân y y cùng hộ sĩ tùy thời theo dõi thân thể của nàng hiện tượng, nhưng nàng thân thể bốn phía kim sắc vầng sáng sẽ không ngăn trở hộ sĩ sát mạc thân thể, nhưng lại rất kháng, cự hộ sĩ lấy lại đây dinh dưỡng chất dịch, lần lượt đem hộ sĩ rời ra. Nhân viên y tế đành phải thôi, chỉ có thể đủ lúc nào cũng khẩn nhìn chằm chằm nàng sinh mệnh triệu chứng, tính toán ngay từ đầu suy nhược nói, cưỡng chế cũng muốn giúp nàng hấp thụ dinh dưỡng dịch. Kết quả lại Ly Kỳ phát hiện mặc dù không có từng tí dinh dưỡng dịch trống đỡ, ở nhàn nhạt kim quang hạ, Lục Lam phỉ trạng huống cũng là một ngày so với một ngày hảo, thậm chí ở hỗ trợ giúp nàng sắt mặt thân thể là lúc còn có thể đủ mơ hồ nghe được nỉ non gian nan văn tự, làm nàng cũng cảm thấy cả người thoải mái, thần thanh khí sảng, cũng liền trừ bỏ mỗi ngày cố định kiểm tra, không có lại mạnh mẽ thực nghiệm cái gì tiêm vào dinh dưỡng dịch. Thời gian nhoáng lên đi qua 10 ngày, Trong lúc có người tiến, có người ra, lục lam phỉ một mực không biết. Chỉ biết ở I-I-I-N-A mãi mãi không rán đoạn cổ tàng ngự chu thuật chung nàng ngủ thật sự thoải mái. Thực an tưởng chưa từng có quá loại này thoải mái cảm giác, như là sở hữu phân loạn sự tình đều vứt tới rồi một bên dường như.